Mấy ngày liền không ngừng đẩy nhanh tốc độ, dọc theo đường đi cũng gặp vài bắt tang thi, bất quá mấy ngày nay gặp được tang thi gì đó, đến không phải nguy hiểm nhất, nguy hiểm nhất vẫn là tang thi động vật, đặc biệt là tang thi loài chim, bởi vì nhân loại mặc dù là có dị năng, nhưng chung quy là sẽ không phi, loài chim ủy vào trên bầu trời ưu thế, đối thượng dị năng giả, chung quy là nhân loại tương đối có hại. Ở lại một lần đánh lui tang thi loài chim lúc sau, Bọn họ vừa lúc tiến vào em mở thị nơi dê tỉnh, bên này vị trí thiên nam, bởi vậy, độ ấm cũng so phương bắc bên kia muốn cao một ít, bất quá bởi vì phía trước kia tràng mưa to, toàn cầu phổ biến nhiệt độ thấp, tuy rằng ngày kế mưa to ngừng lại, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn đến ánh mặt trời, nhưng là độ ấm vẫn là không có thăng lên nhiều ít, bất quá, mọi người nhiều nhất cũng chỉ là xuyên hai kiện quần áo cũng liền không sai biệt lắm. Hảo tiếp đem những cái đó tang thi điểu tinh hạch đào ra, sau đó rửa sạch một chút chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này đi. Mấy ngày liền lên đường hơn nữa chiến đấu, sở mạc huyền trên mặt cũng bày biện ra một kia mệt mỏi chi sắc. Tuy rằng ban đêm bọn họ phần lớn thời điểm đều là nghỉ ngơi, chính là ở bên ngoài, như thế nào đều nghỉ ngơi không tốt. Đặc biệt là ngày hôm qua nửa đêm, gặp một đại sóng tang thi chuột, bởi vậy, đại đa số người trên cơ bản đều không có nghỉ ngơi tốt. Bọn họ đội ngũ chung người cũng tổn thất không ít, đặc biệt là đảng quân bọn họ đội ngũ. Bởi vì phía trước bọn họ đội ngũ chung vài người đều bị thương, tuy rằng bởi vì bên ngoài độ ấm so thấp, miệng vết thương cũng không có nhiễm trùng gì đó, nhưng là bởi vì không có dược vật quan hệ, hơn nữa trong không khí một ít bệnh khuẩn gì đó cảm nhiễm, lại hơn nữa chiến đấu, bọn họ còn dư lại cái tiêu kêu hồng huy một người còn sống, dư lại cũng chỉ có La Vân, La Sa, còn có đảng quân. Sờ mặc huyền bọn họ bên này, hơn nữa Dương Hoa đội ngũ chung người, cũng chỉ dư lại 30 người tới, tuy rằng đã tiến vào dê tỉnh phạm vi, nhưng là đội ngũ không khí vẫn là có chút đê mê, đặc biệt là này trong đó còn có mười mấy người bị thương. Tiểu võ mấy người yên lặng mà đi đem trên mặt đất những cái đó bị đánh rơi tang thi loài chim tang thi tinh hoạch cấp đào ra, sau đó một chúng không có bị thương người liền đem những cái đó tang thi loài chim thi thể trồng chất đến một bên. Hỏa hệ dị năng giả phóng xuất ra ngọn lửa, đem này bậc lửa. Từ nơi này đi phía trước đi, là duyên thị, từ bên trái quá khứ là hướng thiên sở căn cứ đi phương hướng, từ bên phải đó là hướng bên kia là ra nơi một cái khác căn cứ phương hướng. Nói cách khác, bọn họ cùng la vân một hàng, liền phải ở chỗ này đường ai nấy đi. Hảo, kế tiếp liền phải tách ra đi rồi, các ngươi chính mình cẩn thận một chút. Sở mặc huyền đi đến cái kia đặng quân trước mặt, Hướng về phía hắn gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn phía trước quốc lộ, ven đường hai chiếc xe tải xe đầu thẳng tóc nhằm phía ven đường, trên mặt đất rơi rụng một ít linh kiện, trên mặt đất còn có thể nhìn đến một ít phần còn lại của chân tay đã bị cột mảnh nhỏ, bất quá, bởi vì phía trước đại chiến, lúc này nơi này tạm thời còn không có cái gì nguy hiểm, nhưng là một lát liền nói không chừng. Ta đã biết, này dọc theo đường đi đã tạ. Đặng quân tự nhiên cũng minh bạch. Này dọc theo đường đi nếu không phải Sở Mạc Huyền bọn họ quan tâm, bọn họ muốn bình yên trở lại căn cứ, quả thực là nằm mơ. Sở Mạc Huyền người này tuy rằng nhìn qua lênh khốc vô tình, nhưng rốt cuộc vẫn là làm người không tồi. Bọn họ đội ngũ chung trên, cơ bản đều là người bị thương, còn có nữ nhân, mặc dù là Sở Mạc Huyền cự tuyệt bọn họ cùng lên đường, cũng là có thể. Bởi vậy, đối Sở Mạc Huyền, Đặng Quân vẫn là tự đáy lòng cảm tạ. Không cần, mọi người đều là người sống sót có thể tồn tại, cũng là may mắn, hảo, chúng ta cũng đến đi rồi. Sở Mạc Huyền cũng không phải cỡ nào hảo tâm, mấu chốt nhất vẫn là đặng quân bọn họ này đội người cho hắn cảm giác cũng không tệ lắm, không giống như là những cái đó cùng hung cực các người. Còn nữa tôi nói, ở Sở Mạc Huyền lúc ấy tỉnh lại thời điểm, bọn họ liền ẩn ẩn đi theo bọn họ ở một cái đội ngũ, lúc ấy hắn cũng ngượng ngùng đem người ra bên ngoài đuổi không phải. Đương nhiên, đây là cái tốt đẹp hiểu lầm. Đội trưởng vừa mới sở đội nói gì đó, La Sa nhìn thấy bên kia sở mặc huyền sau khi rời đi, vội vàng đuổi đi lên, hỏi Đặng Quân. Đối với La Sa, Đặng Quân nguyên bản liền không nhiều ít hảo cảm, bất quá bọn họ căn cứ La Sa thế đại, đặc biệt là cái này La Sa vẫn là La Gia gia chủ sủng ái nhất nữ nhi, hắn đối nàng nhiều ít cũng là có chút nhường nhịn, chỉ là sau lại, Đặng Quân đối La Vân cũng có như vậy một chút hảo cảm, bởi vậy. Đối La Sa liền cảng trướng mắt mắt, nhưng rốt cuộc cũng không nghĩ đắc tội nàng, vì thế đơn giản nói, liền tùy tiện nói nói, kế tiếp chúng ta hai đội liền phải đường ai nấy đi, các ngươi đi thu thập. Một chút, chúng ta mau chóng trở lại căn cứ, nếu là buổi tối còn không có trở về, chúng ta liền phiền thoái. Cũng không phải là phiền thoái, bọn họ này một đội, trừ bỏ hắn còn có La Vân nhiều ít có chút chiến lực ở ngoài, cái này La Sa chính là cái bình hoa, đến nỗi hưởng huy. Ngươi tổng không thể trông cậy vào một cái thương hoạn còn đi chiến đấu đi. Cái gì? Đường ai nấy đi. La Sa hiển nhiên căn bản là không suy xét quá việc này, nàng nguyên bản còn nghĩ tới rồi căn cứ lúc sau, nàng sẽ có nhiều hơn thời gian hảo hảo đi tiếp xúc sở Mạc Huyền người này đâu. Tuy rằng này dọc theo đường đi nàng cũng có thể đủ tìm được cơ hội, chỉ là đối với hoa giao nữ nhân kia, nàng trong lòng vẫn là nhịn không được có chút e ngại, còn nữa tới nói Nàng sở hữu cậy vào cũng chính là La Gia, ở không có gia tộc duy trì hạ, nàng cũng không dám thật sự cùng hoa dao cứng đối cứng, bởi vậy, nay dọc theo đường đi mới có thể như vậy an phận. Nghe được La Sa đột nhiên cất cao thanh âm, bên kia La Vân hiển nhiên cũng hiểu biết sự tình ngọn nguồn, chỉ là, cùng La Sa cái kia góc heo bất đồng chính là, La Vân sớm đã có sở chuẩn bị tâm lý, sở mạc huyền là thiên sở căn cứ thủ lĩnh. Tự nhiên không có khả năng cùng bọn họ cùng hồi căn cứ, nói nữa, liền bọn họ cái kia tiểu căn cứ, cùng sở mạc huyền thiên sở căn cứ căn bản không có có thể so tính, nếu không phải mẫu thân của nàng còn ở La Gia, nàng giờ phút này phỏng trừng sẽ nghĩ cách theo. Bọn họ cùng xoay chuyển trời đất sở căn cứ, bất quá không cần xuất ruột, về trước La Gia, nhưng thật ra tìm được rồi mẫu thân của nàng, sau đó lại nghĩ cách tiến vào thiên sở căn cứ cũng là giống nhau. Đặc biệt là, rũ mắt thấy liếc mắt một cái tay trái, La Vân trong mắt một mảnh chắc chắn chi sắc. Lên xe lúc sau, bởi vì La Vân sau khi rời khỏi, bên này tiểu võ theo sắt lên xe, nhìn nhìn từ mặt khác một bên rời đi chiếc xe, tiểu võ nhịn không được nghiêng đầu nhìn sở Mặc huyền, thủ lĩnh. Từ bên kia sẽ trải qua làm tiền thôn, nghe nói bên kia có một gốc cây cường đại thực vật biến dị, bên kia hẳn là sẽ phi thường nguy hiểm đi. Há ngăn là nguy hiểm. Bên kia kia cây thực vật biến dị cũng không biết rốt cuộc rất cường đại, thiên sở căn cứ đã từng có ra nhiệm vụ dị năng giả trở về từng nói qua, bên kia trên cơ bản là liền tăng thi, tăng thi động vật đều không có, ngay cả bầu trời chim bay đều tuyệt tích, kia cây thực vật biến dị hẳn là phi thường cường đại, cũng không biết nguyên bản là cái gì thực vật. Ngươi chẳng lẽ muốn đi hộ tống bọn họ? Sở mạc huyền liếc xéo tiểu võ liếc mắt một cái. Không có không có, ta chỉ là cảm thán một chút. Còn nữa tới nói, ta đối cái kia thực vật biến dị không phải cũng là phi thường tò mò sao. Tiểu võ vội vàng lắc đầu, bất quá bởi vậy cũng nhìn ra, thủ lĩnh này không phải đột nhiên quá độ thiện tâm, đại khái lúc ấy mang theo bọn họ cùng lên đường thật sự chỉ là tiện đường mà thôi. Nghe được hai người đối thoại, bên trong xe mọi người nào còn có không rõ, mạnh bác dã cùng tiêu điều vắng vẻ hai người lướt nhau, đồng thời mở to hai mắt nhìn, cảm tình. Tiểu tử này vẫn là cái tâm tàn nhẫn người a, Nguy không nguy hiểm ta không biết, bất quá, bọn họ ít nhất sẽ có một người sẽ an toàn trở lại căn cứ. Sở mặc huyền ngẩn người trợn còn nói thêm, La vân nữ nhân kia, nàng tuyệt đối được đến cái loại này năng lực, hắn kiếp trước đoạt được đến năng lực, tuy rằng cái kia năng lực cũng không có rất cường đại công kích tính, nhưng là tại đây mà thế, không thể phủ nhận, như vậy năng lực so với hắn lôi điện dị năng còn muốn nghịch tiên, đương nhiên, Sở mạc huyền trong lòng cũng không nhiều ít mất mát Rốt cuộc hắn cũng không xem như không có gì thu hoạch không phải sao chỉ là hắn trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không thích hợp ẩn ẩn cảm giác có chút không tốt bởi vì những việc này hoàn toàn siêu thoát rồi hắn đoán trước này hết thảy vốn nên phát sinh ở 4 năm lúc sau đặc biệt là hiện tại tang thi tiến hóa tốc độ cũng xa xa mà vượt qua đoán trước nhân loại dị năng tiến hóa tốc độ cũng quá nhanh đương nhiên đây cũng là tất nhiên Tăng thi tiến hóa tốc độ nhanh hơn, nếu là dị năng giả tiến hóa tốc độ theo không kịp, như vậy chờ đợi mọi người cũng cũng chỉ là diệt sạch, đứng ở làm nhân loại lập trường, sở mạc huyền tự nhiên là không hy vọng nhân loại diệt sạch, chỉ là, loại này biến hóa, hắn cũng không biết là tốt là xấu. Mà bọn họ là một cái nhân loại nhỏ nhỏ, bọn họ tầm nhìn cũng, cũng chỉ có thể nhìn đến trước mắt chính mình chứng kiến, thế giới đột nhiên biến đổi lớn, vô luận bên ngoài rốt cuộc là tình huống như thế nào. Bọn họ cũng chỉ có thể biết chính mình nơi một góc thế giới này quá lớn, bọn họ thậm chí không biết mặt khác địa phương hay không cũng là như thế. Đường thông tin chặn, bọn họ cũng chỉ có thể được đến một ít không lớn không nhỏ tin tức. Hiện tại bọn họ chỉ biết thành phố B bên kia căn cứ quy mô lớn nhất, bởi vì mọi người đều biết, đương xảy ra chuyện lúc sau, đại đa số người trước hết nghĩ đến vẫn là đi hướng thành phố B. Tới Lâm Tu bọn họ nơi kia phiến thôn nhỏ Đại Khái đã là buổi tối. Lúc này bên ngoài sắc trời đã tối sầm đi xuống, người tâm mắt trên cơ bản chỉ có thể ẩn ẩn nhìn đến một cái mơ hồ hình dáng, thật dài đoàn xe dần dần từ thôn phía đông nhập khẩu xử nhậm, động tinh không lớn, bởi vì không rõ ràng lắm bên này thôn trang đến tuột cùng có bao nhiêu tiềm tàng nguy hiểm, bọn họ chỉ có thể điệu thấp hành sự. Mà cùng lúc đó, một cái khác không lớn không nhỏ đoàn xe cũng vừa lúc từ bên cạnh một chỗ khác hướng tới bên này thôn trang mà đến. Bất quá so sánh bên này sở mạc huyền bọn họ điệu thấp, bên kia liền cao điệu rất nhiều, xe thật lớn tiếng vang, còn có mọi người cái cỏ ở Mỹ Thanh, có thể muốn gặp, này đại khái lại là một cái náo nhiệt ban đêm. Đương nhiên, lúc này lâm tu bọn họ cũng không biết nơi này, bởi vì bọn họ nơi chính là tương đối tới gần bên trong một chỗ hoàn hảo phòng ở nội, phòng vừa vặn tương đối cách lâm, hơn nữa lại là buổi tối, này một hàng đang ở dùng bữa tối đâu. Mà tránh ở phòng không sai biệt lắm hai ngày nữ nhân, giờ phút này quả thực đã sắp thần kinh suy nhược, nguyên bản nàng là tính toán đi tìm cách vách cung túc một hàng, nhưng là vừa lúc, bên này mấy người đã nhanh chóng rời đi, nàng lại không dám đi ra ngoài bên ngoài, cũng không dám làm ra quá lớn tiếng vang, liền như vậy nhát gan hoa ở trong phòng, cũng may, bọn họ phía trước đội ngũ chung có không ít đồ ăn, trong khoảng thời gian ngắn, nàng không cần phải lo lắng, liền tại đây thiên buổi tối. Nàng vừa lúc nghe được từ bên ngoài truyền đến từng trận tiếng vang, xe động cơ thanh cực kỳ lớn tiếng, làm nàng phản phất thấy được hy vọng. Lúc ấy, nàng là đi theo thiên sở căn cứ thủ lĩnh sở mạc huyền phía sau, đi vào thành phố B, ta biết, thành phố B quân đội cố ý mượn sức chung quanh đại hình căn cứ. Đương nhiên, này chỉ là bọn hắn một bên tình nguyện ý tưởng, những cái đó đã phát triển lên đại hình căn cứ, bọn họ sớm đã thoát ly thành phố B cao tầng không chế lúc này lại như thế nào sẽ lại bị mượn sức đâu. Thật vất vả trở lại nơi này, ta lại không nghĩ rằng, lâm giai tuệ cái kia tiện nhân thế nhưng còn sống. Trở lại Hoa Quốc lúc sau, ta lại không nghĩ rằng, bên này tình thế càng thêm nghiêm túc, nguyên bản hơn một tỷ dân cư, vô số tòa thành thị, hiện tại đã trở thành một mảnh phê tích, cũng may, ta đi vào địa phương là thành phố B. Ta lẫn vào ý người trong nước đàn trung, cùng bọn họ cùng rút lui em mở quốc. Sau đó dựa vào hơn người tư sắc, thực mau liền bắt làm tù binh bọn họ một cái tiểu đội trưởng, kém bất quá một năm sau, ta mới tìm được cơ hội, trốn trở về Hoa Quốc. Chỉ là, lần này là thành công, đương nhiên, bọn họ không bao giờ đã biết, bởi vì, ta thành công thoát đi. Sau lại, cuối cùng, ta cũng bị tặng đi ra ngoài. Ta nhìn một đám lại một đám người bị đưa ra đi, sau đó không còn có trở về, ta minh bạch, bọn họ thực nghiệm là thất bại. Chúng ta bị tiêm vào một loại gọi là QN9 dược phẩm. Nghe nói, loại này dược phẩm có nhất định chống đỡ tăng thi vì rút tác dụng. Đương nhiên, loại này lâm thời nghiên cứu ra tới, vẫn chưa thực nghiệm quá. Mà chúng ta đúng là này đàn thí nghiệm phẩm. Ở phòng thí nghiệm nội nhật tử cơ hồ sống một ngày bằng một năm. Sau lại, bị tiêm vào quá người đều bị đưa đến trước nhất mãn, cùng tăng thi tiến hành chấm giết. Ta biết, bọn họ nguyên bản là muốn bắt hắn, bởi vì hắn dị năng. Sau lại, chúng ta bị đưa đến một cái phòng thí nghiệm, ở chỗ này, ta gặp rất nhiều hoa quốc người, trong đó cũng coi e dở người trong nước, hát người trong nước, còn có mặt khác quốc gia người. Chỉ là, ta không dự đoán được, bại lộ hắn dị năng sau, chúng ta hai người đã bị em mở quốc bên kia quân đội người cấp bắt lên. Sau lại, cứu viện quân tới rồi, chúng ta cùng nhau rút lui kia tòa thành thị, ở đường xa chung, chúng ta chín lên, không cẩn thận khắc khẩu chung. Ta bại lộ hắn dị năng, tự nhiên, ta đó là cố ý, dựa vào cái gì chúng ta đều là hoa quốc người, hắn có dị năng, ta vì cái gì không có. Bất quá người khác tương đối cẩn thận, cho dù có dị năng, lại cũng cũng không có để lộ ra tới, vẫn là một lần không cẩn thận từ kẹt cửa chung trộm ngâm đến. Ở ta cư trú phòng ở đối diện, cũng là một cái cùng ta giống nhau, đến từ hoa quốc lưu học sinh, hắn là cái nam sinh, diện mạo trắng non thanh tú. Tại đây cao to em mở quốc, hắn vóc dáng liền có vẻ có chút thấp bé, hơn nữa, xem hắn kia phó nghèo kết hủ lậu dạng, bởi vậy, ngày thường ta cũng không như thế nào chú ý hắn, chỉ là không nghĩ tới, mặt thế sau, người chung quanh cơ hồ đều biến thành tăng thi, mà trừ bỏ ta bên ngoài, hắn thế nhưng cũng không có việc gì, không chỉ có như thế, hắn còn thức, tỉnh rồi dị năng. Lúc này, ta vô cùng hối hận, vì cái gì? Phía trước ta không có lựa chọn về nước, nếu là về nước nói, ít nhất, ta bên người còn có thân nhân ở. Ta chưa từng nghĩ tới, ngày này sẽ thật sự đã đến, khi ta lại một lần từ trong ngộng tỉnh lại, bên ngoài đã thành tang thi thiên hạ. Tận thế, chính là, sau đó không lâu một sự kiện, lại khiến cho ta ngộng tưởng trung quy tan biến. Đừng không lâu trước đây biết được, ta muội muội san sát văn cùng sở thị sở mạc huyền đính hôn sau, ta liền hạ quyết tâm nhất định phải lên làm hưu gia tộc phu nhân, sở thị gia tộc sở mạc huyền. Đối với người nam nhân này, ta trên cơ bản không có gì ấn tượng, duy nhất ấn tượng vẫn là khi còn nhỏ. Đương nhiên, sở thị gia tộc cùng chúng ta lâm thị gia tộc giống nhau, lập văn cùng sở thị liên hôn, này đối hai nhà đều có chỗ lợi. Hắn là hưu gia tộc người, hưu gia tộc ở mở quốc địa vị rất cao, lâm thị gia tộc tuy rằng ở S thành phố H địa vị cũng rất cao nhưng lại như thế nào cũng không bằng người sần gia tộc. Ta kêu lâm lập quyền, ta sở dĩ lựa chọn lưu tại cái này quốc gia, là bởi vì một người nam nhân. mở quốc là một cái tương đối mở ra quốc gia, đương nhiên, đại đa số người cũng đúng là tương đối thích điểm này, liền giống như ta. Đương nhiên, này cũng không phải nói sở mạc huyền không tốt, chỉ là, hắn giống như còn nhớ rõ lúc trước đi theo hoa dao bên người thân công báo. Ban đêm phong có chút lệnh, Bất quá tới rồi phía nam, nơi này phong cũng không phải không thể chịu đựng mặc dù là bắt bẻ mạnh bắc giã cũng có thể đủ ăn mặc một kiện áo sơ mi cùng áo khoác, sau đó thản nhiên thổi gió lạnh. Mà lúc này, cùng sở mặc huyền một hàng đường ai nấy đi la vân một hàng lại cũng vừa lúc tiến vào thực vật biến dị phạm vi. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, bởi vì phía trước con đường bị núi đất sạt lở cấp phá hỏng, bởi vì phạm vi trọng đại, bởi vậy, bọn họ đành phải từ bên kia đường vòng. Chỉ là này một đường vòng xung dưới, thời gian liền trì hoãn, nghĩ đến, muốn ở trời tối phía trước tới căn cứ là không có khả năng. Từ nơi này chuyển biến đến bên kia là Hồng Thạch Trấn, đây là một cái không phải rất lớn thị trấn, từ Nam đến Bắc, liền một cái trường phố mà thôi, bên trong vật tư gì đó, sớm đã bị chung quanh những cái đó người sống sót căn cứ người cướp đoạt không sai biệt lắm, cũng không có gì có thể bắt được, đến nỗi bên trong tang thi gì đó. Đại khái cũng đã sớm bị rửa sạch sạch sẽ. Hồng thạch chấn từ phía nam ra tới, bên này là thật dài một mảnh đồng ruộng, bởi vì nơi này hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm. Bởi vậy, đặng quân quyết định trước đêm xe chạy đến chấn nội duy nhất một nhà khách sạn trước nghỉ ngơi chỉnh đốn cả đêm lại nói. Thật là, như vậy cái hoang vắng chấn nhỏ, tuy rằng nói không có gì tăng thi, nhưng là các ngươi không cảm thấy trong lòng ma ma sao. La xa đôi tay xoa xoa cánh tay. Cao mày nhìn nhìn thanh lánh đường phố, mặt đất sạch sẽ bóng loáng, các loại cửa hàng trên cơ bản đều là mở ra môn, chỉ là bên trong đều là dông tuyết, mặc dù là đã sớm đã minh bạch, nhưng là nhìn đến nơi này, đạng quân mấy người nhiều ít vẫn là có chút thất vọng. Ban đêm độ ấm vốn là tương đối thấp, chính mình cẩn thận một chút, tuy rằng này thị trấn hẳn là không có tang thi gì đó, nhưng là vẫn là nhiều chú ý điểm. Vừa mới lại đây bên kia, ta nhìn đến một nhà cửa hàng, Nơi đó mặt còn có rất nhiều vải vóc cùng quần áo, ban đêm thiên lạnh trong chốc lát đại gia qua đi tìm xem xem. Đặng quân một bên cẩn thận đỡ Hồng Huy xuống xe, một bên lo lắng nhìn hắn một cái, không có việc gì đi, miệng vết thương hẳn là còn không có chuyển biến xấu đi. Ngày mai liền trở về căn cứ, đến lúc đó liền có dược vật nhưng dùng, không có việc gì, còn có thể chịu được. Hồng Huy sắc mặt trắng bệnh khó coi, môi hơi hơi giật giật, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Là không có việc gì, tuy rằng mất đi một con cánh tay, sức chiến đấu cũng là đại suy giảm, nhưng là hắn dù sao cũng là dị năng giả, điểm này nhưng thật ra không sợ, hắn chỉ là có chút lo lắng, căn cứ nổi tình huống như thế nào hắn nhiều ít có chút hiểu biết, nếu hắn trở thành một cái liên lụy, chờ đợi hắn nhất định chính là vứt bỏ vận mệnh. Đặng quân gật gật đầu, sau đó liền khóa kỹ cửa xe, mang theo La Vân cùng La Sa hai người chuẩn bị lên lầu đi. Từ từ. Vừa mới lại đây có nhìn đến nơi nào có bán vải vóc cùng quần áo cửa hàng sao? La Vân giờ phút này đột nhiên gọi lại Đặng Quân. Vừa mới lại đây, cửa hàng là nhìn đến không ít, bất quá đều là cửa hàng môn mở rộng ra, bên trong một mảnh rông tuyết. Lại nói tiếp, nhưng thật ra có một nhà. Từ từ, bên cạnh La Sa đôi mắt bông dưng đại trưởng, thất thanh kêu lên, ngươi nói, nên không phải là kia ra áo liệm cửa hàng đi. Giống loại này không lớn không nhỏ chấn nhỏ giống nhau đều sẽ ở góc đường có một cái không phải thực thu hút tiểu điểm tử, chuyên môn trúc thọ y y tuy rằng mặt thế sao, thị trấn vật tư gì đó phần lớn đều bị cướp đoạt không còn, bất quá đại khái là người nhiều ít vẫn là có chút kiến kỵ, bên kia áo liệm cửa hàng tuy rằng bên trong có không ít quần áo, còn có các loại nhan sắc cũ xưa vải vóc, bất quá lại không có người đi cướp đoạt nơi đó, bởi vậy, này đại khái vẫn là chấn nhỏ mặt trên bảo tồn, duy nhất hoàn hảo cửa hàng. La Sa đột nhiên tăng lớn thanh âm ở trống trải đường phố chung không ngừng mà xoay chuyển, có vẻ phá lệ quỷ dị mà lại âm trầm, làm đến mặc dù phệ La Vân trong lòng cũng có chút bất an. Cơ miệng, nhỏ giọng điểm, tuy rằng không có gặp được tăng thi, nhưng quỷ biết nơi này còn có hay không khác gì đó. Một tòa chấn nhỏ, trống trải mà lại an tĩnh, cả tòa trấn nhỏ nội, hiện tại chỉ có bọn họ này vài người, nghĩ như thế, mọi người liền cảm giác lưng chật lạnh. Loại cảm giác này liền phản phất là mạt thế nửa đêm trước tắt đèn, một người xem quỷ điện ảnh giống nhau, tổng cảm giác trong lòng ma ma. Sớm biết rằng, sớm biết rằng còn không bằng đi theo thiên sở căn cứ bọn họ đội ngũ cùng đi đâu. La Sa bĩu môi, có chút oán giận nói, này trấn nhỏ như thế nào quỷ dị, liền tính là bị rửa sạch qua, nhưng là cũng sẽ không một con tang thi đều không có đi. La Sa hoàn toàn là không trải qua đầu góc oán giận, nhưng là lại không có chú ý tới. Chính mình lời này vừa mới vừa ra tới, bên cạnh Đặng Quân La Vân còn có Hồng Huy ba người trong lòng cũng là lộ bộ một chút. Đúng vậy, giống nhau căn cứ nội là có rửa sạch tang thi nhiệm vụ tuyên bố, chỉ là đại đa số đều sẽ chỉ ở căn cứ chung quanh rửa sạch, muốn nói căn cứ chung quanh không có một con tang thi còn nói đến qua đi, nhưng là nơi này. Bất quá, cái này ý tưởng vài người cũng không có nghĩ nhiều, gần nhất bọn họ cũng không lại ở chỗ này dừng lại bao lâu. Thứ hai, thật sự là bởi vì nơi này hai bên kiến trúc tương đối cao, trung gian thông thấu, làm cho gió lạnh không ngừng thổi mạnh, làm mấy người lánh có chút chịu không nổi, dứt khoát vào khách sạn. Mấy người lại không biết, liền ở mấy người vừa mới xoay người tiến vào khách sạn lúc sau, vừa mới dừng lại chiếc xe kia từ ngầm, mặt đất như là không ngừng mà bắt đầu mấp máy lên, sau đó, liền kiến giải mặt cố lấy một cái nổi mụn. Một cây không ngừng mà mấp máy bộ dễ dần dần chui từ dưới đất lên mà ra. An qua cơm chiều, bên ngoài không trung đã hoàn toàn đen. Lâm Tu một người yên lặng mà đứng ở trong sân trên tường. Nạp Lan Ly ngồi ở trên ngạch cửa tu luyện, cung túc rửa khung cửa, nhìn bên kia Lâm Tu thân ảnh. ở ngũ cấp một chút, dị năng giả giống nhau đều có thể đủ dùng tăng thi tinh hạch tới tiến hành tu luyện, chỉ cần tăng thi tinh hạch đủ, hơn nữa rèn luyện cũng đủ cần mẫn, trên cơ bản đều có thể đủ lên tới ngũ cấp. Đương nhiên, quang có tăng thi tinh hoạch, không có trải qua lặp lại chiến đấu cùng rèn luyện, cũng là thăng không đi lên, chỉ là ngũ cấp đến lục gấp, mặc dù là có tăng thi tinh hoạch cũng không có bao lớn tác dụng. Ngay từ đầu, mọi người biết được có thể dùng tăng thi tinh hoạch tiến hành thăng cấp thời điểm, mọi người trong lòng như là nháy mắt nhẹ nhàng thở ra giống nhau, tăng thi tinh hoạch tuy rằng không dễ được đến, chính là cũng không phải quá khó, đối với dị năng giả tới nói, này tương đối tới nói còn tương đối đơn giản, chỉ là, đương mặt sau, tăng thi tinh hoạch dần dần ở căn cứ trở thành lưu thông tiền, lúc này, tăng thi tinh hoạch mới xem như khẩn trương lên. Đương nhiên, đối với lâm tu mấy người tới nói, bọn họ một không yêu cầu đi mua sắm vật tư, thứ hai, bọn họ trên cơ bản cũng không có đi cái gì căn cứ, bởi vậy, bọn họ tăng thi tinh hoạch trên cơ bản đều dùng làm tu luyện, cũng bởi vậy, bọn họ dị năng thăng cấp thực mau, chỉ là, Càng là tới rồi mặt sau, dùng tăng thi tinh hoạch tu luyện tệ đoàn cũng dần dần triển lộ ra tới. Ai, ta nói cánh rừng, ngươi đang xem cái gì đâu, còn không phải là tới một ít người sống sót sao. Vừa mới ăn xong bữa tối, bọn họ liền nghe được nơi xa đoàn xe thanh âm, tự nhiên cũng sẽ biết còn có đoàn xe đi tới nơi này. Ta là suy nghĩ lâm tu nhanh chóng tự trên tường mặt nhảy xuống, nháy mắt liền rơi xuống hai người trước mặt, phía trước ở thiên sở được đến tin tức. Sở mặc huyền bọn họ đi ra ngoài, bởi vậy, ta nghĩ đến, lúc này có thể hay không là bọn họ. Cái gì? Nguyên bản đang ở tu luyện Nạp Lan Ly chợt mở to đôi mắt, hai mắt sáng quắc nhìn Lâm Tu, thật sự. Không phải. Lâm Tu lắc đầu, ngay từ đầu hắn cũng chỉ là suy đoán thôi, là không quen biết người. Nạp Lan Ly có chút thất vọng thu hồi ánh mắt, sau đó đứng lên, thư khẩu khí, này tăng thi tinh hoạch tạp chất thật đúng là khó bài trừ, nhìn dáng vẻ muốn hoàn toàn bài trừ, đại khái còn cần 10 ngày qua. Tăng thi tinh hoạch tuy rằng có cường đại năng lượng, có thể cho người tiến giai thăng cấp, chính là dù sao cũng là từ tăng thi đầu góc trung đào ra, bên trong vẫn là có chứa một ít tăng thi độc, giống nhau dị năng giả thân thể đều là trải qua biến dị cùng cường hóa, cho nên mới có thể thừa nhận, chỉ là, cái này thừa nhận có một cái hạn chế, tới rồi ngũ cấp đã là cực hạn, nếu là lại không bài trừ những cái đó tạp chất cùng độc tố nói. Như vậy trung thân cũng cũng chỉ có thể lên tới ngũ gốc, muốn lại tiến dai chính là nằm mơ. Mà bài trừ này đó tạp chất, cũng là tương đối phiền thoái, mỗi ngày còn muốn tu luyện, không ngừng mà dùng dị năng chi lực cường hóa thân thể, sau đó đem những cái đó tạp chất một chút một chút bài trừ thân thể. Cái này quá trình tuy rằng không đau khổ, nhưng là phiền thoái, còn có tốn thời gian. Không có việc gì, tuy rằng hiện tại dị năng tiến giai tốc độ biến chậm, Chính là bên ngoài tăng thi tiến hóa tốc độ cũng chậm lại, đại khái là càng là tới rồi hậu kỳ, tăng thi cùng nhân loại giống nhau, tiến hóa cũng có chút khó khăn. Này dọc theo đường đi, tuy rằng gặp rất nhiều ách nguy hiểm, tăng thi, tăng thi động vật gì đó, chính là, càng là cao cấp càng ít thấy, chắc hẳn phải vậy người, nếu là tăng thi như cũ giống như lúc trước như vậy, như là ngồi hỏa tiện giống nhau thăng cấp nói, như vậy nhân loại còn không được diệt sạch. Xem ra về sau chúng ta mỗi ngày buổi tối đều đến như vậy tu luyện. Cung túc nhún nhún mai, hán ngụy trang dị năng ở tiến vào ngũ cấp thời điểm liền biến đến dị. Chỉ là cái này biến dị kéo dài dị năng như cũ không phải cái gì chiến đấu dị năng. Bất quá cái này dị năng còn xem như không tồi, cái này dị năng là tái sinh. Không giống như là chữa khỏi hệ như vậy. Lại nói tiếp, cung túc đối với cái này dị năng nhiều ít vẫn là có chút ghét bỏ. Bất quá tưởng tượng đã có cái này dị năng về sau cũng sẽ không sợ đức tay đức chân gì đó, cũng coi như là cái an ủi. Nạp lan ly ngũ cấp lúc sau kéo dài dị năng còn lại là tinh lọc, nghe tên liền biết, này cùng hắn quan hệ dị năng cùng một nhịp thở, bất qua cái này dị năng tuy rằng nghe đi lên như là phụ trợ hệ, trên thực tế, vẫn là công kích hệ, bởi vậy, cung túc đó là các loại hâm mộ ghen tị hận, đến nỗi lâm tu, hắn ngũ cấp sau kéo dài dị năng gì đó, hai người liền không biết, cũng là... Đối với lâm tu hiện giờ đến tuột cùng là cái gì cấp bậc hai người cũng không biết. Nếu là ngươi lại như vậy lười nhác đi xuống, lần sau ngươi liền đi sát tăng thi. Lâm tu lạnh lùng trắng cung túc liếc mắt một cái, đại khái là bởi vì chính mình dị năng không phải chiến đấu hệ, cho nên cung túc đối với tu luyện cũng không giống nạp lan ly như vậy liều mạng. Đương nhiên, hắn cấp bậc cũng không có nga xuống, này đại khái vẫn là phía trước hấp thu tăng thi tinh hạch phá lệ cần mẫn duyên cớ. Ô cốc! Ta đã biết. Cung túc vội vàng nhấc tay nói, bất quá nói, cánh rừng, ngươi hiện tại thực lực đến tuột cùng tới rồi cái gì cấp bậc. Đối với Lâm Tu thực lực, hai người kia thật là tò mò đến không được, bởi vậy, cung túc vừa hỏi, nạp lan ly cũng đi theo nhìn lại đây. Chỉ là bên này cung túc hai người lại là không có chờ đến Lâm Tu trả lời, thực mau, chỉnh đóng phòng ở liền bắt đầu chấn động lên. Động đất. Cung túc cùng nạp lan ly hai người hai mặt nhìn nhau. Hai người đồng tử nháy mắt xúc thành châm trạng, động đất loại sự tình này, bọn họ này dọc theo đường đi lớn lớn bé bé cũng gặp rất nhiều lần, bởi vậy, thực mau liền phản ứng lại đây. Chạy nhanh đi ra ngoài, trước rời đi này phòng ở phạm vi, hướng trung gian bên kia trên đất bằng đi, ta đi mang dương thúc. Này trung gian, chỉ có lâm tu thân thủ là tốt nhất, cung túc tuy rằng thân thủ không tồi, nhưng là thực lực liền kém lâm tu rất nhiều, lâm tu bay nhanh phân phó xong. Sau đó xoay người liền vào phòng, vớt lên còn có chút kinh hoàng dương thúc, sau đó liền nhanh chóng tự cửa sổ chung nhảy đi ra ngoài, dưới chân không hề có dừng lại, thực mau liền đuổi theo phía trước cung túc còn có nạp lan ly hai người. Lúc này, bên ngoài tầm nhìn đã rất thấp, tuy rằng dị năng giả ngũ quan đều bởi vì thân thể cường hóa mà đã chịu cường hóa, bất quá rốt cuộc so bất quá ban ngày, bởi vì phía trước ở trong thôn chuyển động quá, bởi vậy đối với địa hình nhưng thật ra tương đối quen thuộc. Mấy người vừa mới rời đi phòng ở không xa, chấn động liền bắt đầu liên hồi, hai bên kiến trúc thanh thúy đức gậy thanh rõ ràng có thể nghe. Trong lúc nhất thời, bốn phía cây cối, cao lầu, lần lượt bắt đầu sợp, mặt đất không ngừng mà chấn động, người đứng thẳng đều có chút không xong, càng miễn bản là chạy vội. Lâm tu ba người gian nan bắt lấy bên cạnh thân cây, nỗ lực ổn định thân hình, phía trước mặt đường bởi vì động đất duyên cớ đang từ trung gian tách ra một đạo không lớn cái khe. Đối diện trên mặt tưởng cũng nứt ra rồi thật lớn một cái khẩu tử, này còn chỉ là bắt đầu, bởi vậy có thể thấy được, lần này động đất tuyệt đối không. Phải bọn họ phía trước gặp được những cái đó tiểu nhi khoa. Bên này hoa dao một hàng cũng nhanh chóng chạy ra phòng, chỉ là so sánh lâm tu bên kia nhanh chóng, bên này liền hoảng loạn nhiều. Mau chạy nhanh đi ra ngoài đến trên đất bằng mặt đi. Tiểu võ cùng Lý Sơn hai người một bên duy trì trật tự. Bên này sở mạc huyền bắt đầu trầm ổn phân phó mọi người. Nhưng là ở nhìn thấy trong đó mấy người phụ nhân thế nhưng còn ở nỗ lực đem những cái đó quần áo cùng với đồ ăn gì đó đóng gói khi. sắc mặt của hắn liền hắt trầm lợi hại, thanh âm cũng bỏ thêm vài phần lãnh lệ, đều cho ta chạy nhanh cút đi, mấy thứ này từ bỏ. Mã tỷ mấy thứ này không quan trọng, chạy nhanh rời đi phòng. Bên này dương hoa nghe được sở mạc huyền khó được mang theo tức giận thanh âm, quay đầu nhìn lại. Sức khắc sắc mặt cũng đi theo trở nên khó coi lên, hắn nhanh chóng chạy vội tới chu mai bên người, khom lưng một tay đem nàng chặn ngang ôm lên, sau đó bất đắc dĩ nhìn một bên còn ở gấp thảm lông mã tỉ. Bên này lục thanh mấy người sớm đã ở ban đầu thời điểm liền đi theo hoa dao mặt sau hướng tới bên ngoài chạy đi ra ngoài. Sở Mặc huyền bên này nhân thân tay không tuổi, hơn nữa càng quan trọng là, hiểu kỷ luật, bọn họ càng là phục tùng sở Mặc huyền mệnh lệnh, bởi vậy. Đại đội bên người còn dư lại mấy người cũng đi theo hắn tốc độ rời đi, dư lại tương đối kéo dài chính là Dương Hoa phía trước đội ngũ chung người. Thấy vậy, sở mạc huyền trong lòng không cấm bắt đầu một lần nữa đánh giá khởi Dương Hoa này một hàng giá trị tới. Chạy nhanh, người con mẹ nó cỏ tới cỏ lui cái gì, người muốn chết đừng kéo người khác. So sánh Lý Sơn còn có tiểu võ kia hơi chút còn có chút khách khí ngữ khí, bên này lưu Lão lục liền phi thường không khách khí. Nhìn thấy một cái còn không ngừng mà cọ tới cọ lui nữ nhân, lập tức sắc mặt chính là tối sầm, nhấc chân liền không khách khí đạp qua đi, cút đi, chính mình tương tự đừng đổ môn. Người sao lại có thể đá nữ nhân cái kia tuổi trẻ nữ nhân đúng là Dương Hoa đội ngũ chung, trong lén lút cùng Chu Mai quan hệ không tồi, bởi vậy ở đội ngũ chung cũng tương đối chịu chiếu cố, tự thân càng là một cái thủy hệ dị năng giả, bởi vậy, làm người nhiều ít có chút nạo khí. Lúc này bị chính mình vẫn luôn đều trướng mắt Lưu lão lục như vậy một đá, tức khắc liền nỗ lực xoay người chính là một đạo mũi tên nước. Ầm. Qua ra ngoài, mũi tên nước thực mau liền đụng phải không biết từ nơi nào vươn tới dây mây mặt trên, Lưu lão lục hiển nhiên cũng là không có dự đoán được nữ nhân kia tấn nhiên sẽ đột nhiên ra tay, hơi hơi ngẩn người, chợt mới xoay người, phát hiện thế nhưng là Sở Mạc Huyền dỗi tay chặn cái kia công kích, vừa định nói lời cảm tạ, liền nghe được sở mặc huyền lãnh không hạ lệnh là lưu lão lục người nhìn qua là đáng khinh chút đương nhiên làm người cũng là tương đối háo sắc bất quá từ khi theo sở mặc huyền lúc sau bị sở mặc huyền giáo huấn vài lần nhiều ít thu liêm không ít nữ nhân kia tuy rằng lớn lên có vài phần tư sắc nhưng nói thật ra lưu lão lục thật đúng là trướng mắt chỉ bằng hắn hiện tại đi theo sở mặc huyền này địa vị căn cứ nội có rất nhiều xinh đẹp nữ nhân đưa tới cửa bởi vậy Mặc dù là đối phương là nữ nhân, hắn liền tính đáy lòng tồn bài phần. Chiếm tiện nghi tâm tư, nhưng là lúc này cũng sẽ không chút khách khí. À, ngươi làm gì, lưu Lão lục giơ tay một phen xách theo nữ nhân đầu tóc, cũng không để bụng trên tay kia dầu mỡ cảm giác, sau đó một phen liền đem nàng xách ra cửa ngoại. Vâng! ầm ầm ầm. Liên tại đây chỉ hoan ngắn ngủn thời gian, mặt đất chấn động lại tăng mạnh bài phần. Bên cạnh kiến trúc đã bắt đầu không chịu nổi bắt đầu sập, bên này phòng ở chung còn dư lại mấy người tức khắc cũng không rảnh lo khác, vội vàng chen trúc hướng tới đại môn phương hướng vào tới. Đều mẹ nó cho ta bình tĩnh một chút, không cần thế lại thế tin hay không láo tử một chân đem ngươi đã trở về. Lưu lão lục đem nữ nhân kia ném văng ra lúc sau, xoay người nhìn đến mọi người phía sau tiếp trước hướng đại môn tễ, tức khắc sắc mặt lạnh lùng, kia đáng khinh khuôn mặt nhìn qua nhiều vài phần dữ tợt mặt sau tiểu võ cùng lý sơn hai người liếc nhau, đôi khi không thể phủ nhận lưu lão lục cách làm là nhất tấu hiệu đại khái đây cũng là sở mặc huyền sở dĩ làm hắn đi theo nguyên nhân tiểu võ ở mặt thế trước là cái cảnh sát làm việc nhiều ít mang theo vài phần chính khí nhưng là đây là mặt thế tưởng lưu lão lục như vậy cách làm càng có hiệu quả phong nội đã không ai Lầu 2 đã chuyển đến vợ vụn thanh âm sở mặc huyền phân phó tiểu võ cùng lý sơn hai người một tiếng. Sau đó hai chân bông dương trên mặt đất vừa giẫm, toàn bộ thân hình nháy mắt tự trên mặt đất bắn ra lên, sau đó hai chân ở tường viện mặt trên nhất giẫm, phiên tới rồi bên ngoài, tiểu vô cùng Lý Sơn hai người theo sát cũng nhanh chóng trèo tường đi ra ngoài. Vâng. Mấy người vừa mới vừa ly khai, mặt sau kiến trúc liền sập, mặt đất không ngừng mà chấn động, mọi người đứng thẳng không xong cũng bắt đầu ngã trái ngã phải. Phía trước ven đường cột điện, còn có bên cạnh tường viện, cây cối linh tinh Không ngừng mà sợp, bẻ gãy, xa xa mà, còn có thể nghe được đông đảo chạy trốn ra tới người sống sót la hét ầm ý thanh, khóc náo thanh, còn có tức giận mắng thanh, còn có một ít đại khái là không cẩn thận bị sập kiến trúc gáp đảo kêu thảm thanh, nguyên bản yên tĩnh ban đêm tức khắc bị này ầm ý đánh vỡ. a cứu mạng a cứu ta, liền ở sở mạc huyền vừa mới chuẩn bị cất bước hướng tới đội ngũ bên kia chạy tới thời điểm, bên này đột nhiên truyền đến một cái thê lương kêu thảm. Nguyên lai, like, là mặt sau chạy chầm một người vừa lúc bị bẻ gãy ngã xuống tới cột điện cấp háp chặt đứt hai chân. Sở mạc huyền trong tay một hệ lực lượng không ngừng mà phóng xuất ra tới, thật dài dây đẳng nhanh chóng cuốn lên cột điện, sau đó thân hình giống như một đạo bóng dáng giống nhau nhanh chóng lao đi, một phen sách lên người nọ liền hướng tới bên kia đất trống chạy tới. Giống cái kia xui xẻo giả giống nhau người không ít, này một đường chạy vội, sở mạc huyền nghe được không ít tiếng kêu cứu, tiếng kêu thảm thiết. Nghĩ đến, bất thình lình động đất hẳn là có không ít thương vong người. Đương sở Mặc huyền đi vào trung gian đất chống thượng thời điểm, lúc này mới phát hiện, thôn này trung, thế nhưng còn có như vậy nhiều người sống sót. Đương nhiên, có một bộ phận là vừa rồi đến, còn có một ít là phía trước trốn rất khá, thô sơ giản lược nhìn qua, ít nhất có 4-500 người, rậm rạp, trong đó đại đa số đều là thanh trắng niên, lao nhân, tiểu hài tử, tương đối thiếu. Liên giống như sở mặc huyền phía trước theo như lời, nơi này nữ nhân cũng rất ít, liếc mắt một cái nhìn lại, đại đa số đều là thần cường thể tráng nam tử. sở mặc huyền như vậy sách theo một người tới, cũng không ai nhiều xem một cái. lúc này bên này hỗn loạn, tất cả mọi người quậy với nhau, hắn trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy chính mình đội ngũ chung người ở địa phương nào, bởi vậy chỉ có thể không ngừng mà ở trong đám người siêu thầm. động đất tuy rằng so với trước gặp được tiểu động đất muốn kịch liệt một ít. Nhưng là cũng may này chung quanh cũng không có núi cao kiến trúc cũng không phải rất cao bởi vì là trong thôn cho nên tối cao chính là phía đông kia đóng 5 tầng lầu phòng ở mặt khác phần lớn đều là một tầng 2 tầng 3 tầng đều không nhiều lắm trên mặt đất ngẫu nhiên cũng có thể nhìn đến vơ ra một cái một cái vết nước cũng may vết nước đều không phải rất lớn đại khái nửa thức khoan xe rất không đi vào nhưng là người nếu là xui xẻo đụng phải vẫn là sẽ không cẩn thận rơi vào đi, đặc biệt là tại đây tự thân khó bảo toàn thời điểm, càng không có người sẽ đi cứu ai, mà ở này phía trước, đã ngã xuống 5 người, dư lại những người khác, đều là sôi nổi cách này biên vết nước xa một ít. Đại thần, người đang xem cái gì? Mạnh bác giã tiểu tâm mà bò nằm trên mặt đất, đối với ngồi xổm bên người, thân hình đều không đánh hoảng hoa giao, mạnh bác giã đã không hâm mộ cùng không ghen ghét, đương nhiên, hắn cũng không phải không cảm giác được, Ly hoa dao càng gần, dường như liền chấn động đều nhỏ rất nhiều, nhìn nơi xa hoảng loạn hoảng sợ kêu to mọi người, hắn bên này quả thực là tốt không thể lại hảo, bất quá, vì để người vặn nhất, hắn vẫn là an an tĩnh tĩnh nằm bò. Không thấy cái gì, hoa dao thu hồi ánh mắt, ánh mắt hơi hơi lập lệ một chút, không nghĩ tới, ở chỗ này thế nhưng hội ngộ thấy lâm tu còn có cung túc bọn họ, rốt cuộc là vận khí tốt đa, hoa dao bọn họ nơi địa phương tương đối an toàn xung quanh đều là đội ngũ chung người, bởi vậy, đảo cũng không có vẻ trên trúc. Vừa tới đến nơi đây, hoa giao liền thấy bên kia Lâm tu mấy người, bất quá, hiển nhiên, bọn họ cũng không có phát hiện nàng. Tuy rằng nghe được hoa giao phủ nhận, bất quá mạnh Bắc giã vẫn là theo hoa giao ánh mắt nhìn lại, này vừa thấy dưới, tức khắc nhìn không được có điểm kinh diễm, nơi đó ngồi mấy người, giống như đang ở nói cái gì. Chính diện đối với hắn chính là một cái lớn lên quá mức mỹ lệ đẹp nam nhân, mặt bên chính là một cái nhìn qua có chút không kềm chế được nam tử, còn có một cái đưa lưng về phía hắn, này ba người mỗi một cái nhìn qua đều không đơn giản, đến nỗi bọn họ bên người cái kia trung niên nam tử. hào đi, hắn không nhiều ít tồn tại cảm, mạnh bác dã tầm mắt cũng chỉ là đảo qua mà qua. Hắn ánh mắt ở hoa dao cùng bên kia mấy cái nam tử chỉ thấy nhìn nhìn. Sau đó bên miệng liền nhịn không được lộ ra vài tia ý vị sâu xa tươi cười. Nha à, đại thần đây là... Thường nam nhân. Nghĩ nghĩ, hắn lại nhịn không được buồn bực. Chẳng lẽ, hắn không phải nam nhân? Không đúng à, tuy nói chính mình lớn lên không có bên kia cái kia thực mỹ nam nhân như vậy đẹp. Nhưng là chính mình cũng không kém a. Như thế nào liền chưa từng gặp qua đại thần đem ánh mắt đặt ở trên người mình. Nhìn nhìn. Mạnh bác ra ánh mắt nhịn không được chuyển qua bên cạnh chặt chẽ đến bên kia kêu, kêu mấy nam nhân bên người nữ nhân trên người, là cá tính cảm hưu vật, bất quá, như thế nào cũng so không được đại thần. Đương nhiên, đại thần đó là chỉ nhưng xa xem không thể khinh nhường nhân vật A. Lần này động đất tuy rằng mặt đất lay động lợi hại, nhưng là cũng không phải đặc biệt kịch liệt, rằng có một đoạn thời gian lúc sau, chấn động dần dần thu nhỏ. Nhưng là mọi người như cũng là không dám đại ý. Tiểu tâm mà phủ phục ở đất trống thượng, Trung quanh phòng úc, có đã sợ, Có cũng là lung lay sắp đổ, Chỉ còn lại có một ít một tầng lâu Nhà trệt nhỏ còn vẫn duy trì hoàn hảo hình thái. Chấn động tiệm tiểu, Mọi người lúc này mới có một loại Sống sót sau thai nạn cảm giác, Trải qua lúc này đây kinh hoách, Mọi người tinh thần đều có chút mỏi mệt. Hơn nữa mấy ngày liền tinh thần căng chặt, Thả lại lo lắng còn sẽ có dư chấn, Bởi vậy, Mọi người đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ngốc tại này đất trống thượng. Bởi vì động đất tới quá mức đột nhiên, rất nhiều người đồ ăn gì đó cũng chưa tới kịp lấy ra tới, càng thêm thượng bọn họ nguyên bản đồ ăn liền không nhiều lắm. Bởi vậy, màn đêm buông xuống sắc tiệm thâm thời điểm, trong đám người người bắt đầu có chút sao độc lên. Mạnh bác giã ngồi xếp bằng ngồi ở hoa dao bên người. Lúc này, hắn tuy rằng bụng cũng là rất đói bụng, nhưng là cũng không hảo từ không gian nổi lấy ra đồ ăn tới ăn. Trong đám người, chỉ có ngẫu nhiên như vậy một hai người trộm ở ăn bánh nén khô, hắc ám che dấu hạ, mọi người nhỏ giọng lầm nhầm lầm nhầm thanh âm, xa xa mà, còn có thể nghe được nữ nhân nhỏ giọng khóc nước nở thành ngẫu nhiên thế nhưng còn kèm theo một hai tiếng tiểu hài tử tiếng khóc. Giao dạng, hoa dao hai chân hoàn đầu gối mà ngồi, bên kia ngồi chính là sở mặc huyền, bọn họ đoàn xe người đều ngồi ở bên này, vừa lúc trình vây quanh trạng thái, đưa bọn họ cùng mặt khác người ngăn cách. Trong bóng đêm, cách đó không xa người không biết đang nói chút cái gì, nho nhỏ thanh âm truyền đến, nhưng cũng cũng không có khiến cho ai chú ý. Hiện tại nơi này như thế nào sẽ có nhiều như vậy người sống sót, chẳng lẽ đều là buôn thiên sở căn cứ đi? Mạnh Bác dã nhìn chung quanh đất trống thượng, cơ hồ rậm rạp ngồi lề người, nhịn không được nhỏ giọng cùng Sở Mặc Uyên nói, "Này dọc theo đường đi trên cơ bản đều không có gặp được cái gì người sống sót." ta còn tưởng rằng những cái đó người sống sót đều đã tới rồi mặt khác căn cứ đâu. Cũng không phải là, hiện tại còn lưu tại bên ngoài người sống sót thiếu chi lại thiếu, trừ bỏ giống lâm tu bọn họ như vậy kẻ tài cao gan cũng lớn, hơn nữa chính mình còn có cường đại át chủ bài bảo đảm ở ngoài, người khác ai còn dám đơn độc lưu tại bên ngoài, căn cứ nội tuy rằng phức tạp, hơn nữa cũng không nhất định sinh hoạt càng tốt, nhưng là ít nhất có cái bảo đảm không phải. Hẳn là không phải. Nói đến điểm này, sở mạc huyền trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc, bất quá, hắn nghi hoặc cũng không có biểu hiện ở trên mặt, chỉ là nhìn chung quanh những cái đó người sống sót, hắn trên mặt thần sắc trở nên có chút như suy tư gì, thiên sở căn cứ nơi em mở thị thuộc về dê tỉnh, bên này nguyên bản liền không coi là là người nào khẩu dày đặc thành thị, bất quá nơi này giao thông bốn phương thông suốt, những người này cũng không nhất định là đi thiên sở căn cứ, chỉ là... Vì cái gì còn sẽ có lớn như vậy? Một đám người sống sót xuất hiện ở chỗ này. Sở mạc huyền tưởng, hẳn là chính mình rời đi căn cứ trong khoảng thời gian này nhất định là đã xảy ra cái gì hắn không biết sự tình. Đương nhiên, lúc này sở mạc huyền cũng không biết, đâu chỉ là đã xảy ra sự tình, hơn nữa vẫn là một chuyện lớn. Ai, này thai nạn liên tục không ngừng, đây là trời cao ý định muốn diệt sạch nhân loại A. Thấy sở mạc huyền cũng không có tiếp tục nói tiếp tính toán. Mạnh bác ra ánh mắt nhìn quanh bốn phía, lại nhịn không được thở dài, sau đó quay đầu cùng hoa giao nói, ngươi nói, lại là mặt thế, có việc mưa to, còn có động đất, kế tiếp là cái gì, sóng thần. Sơn băng địa liệt, trời sập đất lún. Hoa giao liếc hắn liếc mắt một cái, bất luận cái gì sự tình đều có nhân thì có quả, này đại khái chính là thế giới này phải làm trải qua chắc trở đi. Đương nhiên không phải. Hoa Giao tuy rằng không biết này rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, nhưng là đối với nhân quả vừa nói, nàng nhưng thật ra biết một chút, bất quá, nàng bản thân liền không sợ nhân quả, bởi vậy, đối với điểm này cũng là cái biết cái không. Ngươi còn tin tưởng những cái đó Phật ra nói nhân quả. Mạnh bác giã như là có chút buồn cười nhìn Hoa Giao, đương nhiên, rất nhiều thời điểm, mạnh bác giã đối với Hoa Giao vẫn là rất tò mò, nói ví dụ, rất nhiều về tô đắt kỷ điện ảnh phim truyền hình. Thậm chí liền méo mó tiểu thuyết đều xuất hiện không ít, chỉ là này trong đó chân tướng liền còn chờ khảo chứng. Trước kia hắn có lẽ làm như một cái tiểu thuyết nhìn xem thông cổ thời gian, nhưng là đương chân chính tô đắt kỷ đứng ở trước mặt, hắn trong lòng vẫn là nhịn không được tò mò, rất muốn hỏi. Một chút nàng chân tướng rốt cuộc là cái gì? Bất quá, hắn trung quy vẫn là không dám hỏi xuất khẩu. Nguyên bản nhân loại lập với chuỗi đồ an đỉnh cao nhất, hiện tại biến dị động vật, thực vật biến biến dị. Tăng thi động vật, tăng thi thực vật, thậm chí liền tăng thi, giống như đều bắt đầu săn giết nhân loại, ngay cả trước kia tùy tay đều có thể nghiền chết con kiến, hiện tại đều có thể dễ dàng giết chết nhân loại, mà biến dị động vật thịt rồi lại không hảo dùng ăn, này chẳng lẽ chính là trời cao đối nhân loại trừng phạt. Bên này vẫn luôn trầm mặc nghe tiêu điều vắng vẻ cũng đi theo sắc mặt ảm đạm nói. Phía trước, mọi người mỗi khi mệt mỏi chạy trốn, lại chưa tưởng quá nhiều, càng có rất nhiều đoán trách cùng tuyệt vọng. Lúc này nghe tiêu điều vắng vẻ nói như thế, không chỉ có là sở mạc huyền đội ngũ người, ngay cả bên cạnh không quen biết đội ngũ người cũng bắt đầu nhịn không được quay đầu lại nhìn về phía Hán. Đúng vậy, trước kia nhân loại đứng ở chuôi đồ ăn đỉnh cao nhất, vài thứ kia mới là nhân loại đồ ăn, hiện tại đâu? Đã hai bên điên đảo, giống như nhân loại trở thành bọn họ đồ ăn, nhân loại ngược lại trở thành chuôi đồ ăn nhất đế quả nhiên tồn tại. Chẳng lẽ nhân loại cùng động vật địa vị đã hoàn toàn điên đảo sao? Mạnh Bắc ra hơi có chút bực bội gai gai tóc. Một khi đã như vậy, kế tiếp, bọn họ tới rồi căn cứ lúc sau, lại có thể như thế nào? Đường bên ngoài tăng thi, cùng tăng thi động vật không ngừng mà tiến hóa, hơn nữa biến dị động vật. Đến lúc đó, nhân loại mặc dù là có cường đại phòng ngự căn cứ, cũng chỉ có thể sinh sôi bị nhốt chết ở bên trong. Mặc dù là nhân loại dị năng giả cường đại thì thế nào, bọn họ địch nhân quá nhiều. Tăng thi động vật chủ loại, trên đời này nhân loại có bao nhiêu? Mà động vật lại có bao nhiêu, chỉ là ngấm lại, mạnh bắc ra cùng với chung quanh nghe mọi người chính là một trận ra đầu tê dại, phía trước bọn họ chỉ nghĩ quá tới rồi căn cứ, liền nhiều một tầng bảo đảm, lúc này tưởng tượng, đáy lòng không cấm càng là tuyệt vọng. Tình huống hẳn là không có như vậy tao. Thấy chung quanh tràn đầy mặt trái cảm xúc, không ngừng tràn ngập, hoa dao thật sự là nhịn không được đánh gãy càng là tưởng, càng là đầy mặt bực bội mạnh bắc ra còn có tiêu điều vắng vẻ. Tận thế đột nhiên buông xuống, tạo thành thiên đạo hỗn loạn, hiện tại nhân loại cùng mặt khác tang thi đã thực vật biến dị chi gian cân bằng cũng bị đánh vỡ, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, những cái đó tang thi động vật cũng không chỉ là lấy nhân loại vì thực, bọn họ cũng sẽ bắt giết biến dị động vật linh tinh. Lời tuy nhiên nói như thế, nhưng là nhân loại địa vị vẫn là rất nguy hiểm, như thế nào đột nhiên cảm thấy chúng ta xung quanh đều là như hổ rình mồi mạnh bắc giá rứt khoát hướng phía sau mở rửa. đối với hoa giao đôi khi lời nói Hắn có chút không rõ, nhưng cũng không khó lý giải, giống nàng nói cái gì nhân quả, cái gì thiên đạo, này nếu là ở trước kia, hắn sẽ cười nhạo một tiếng, sau đó nói một câu vô nghĩa, nhưng là lúc này, không chấp nhận được hắn không tin. Nhân loại đứng ở chuỗi đồ an đỉnh nhật tử tám phần là trở về không được, bất quá cũng không xem như ở nhất đế đoan. Hoa giao buồn cười lắc đầu, nhìn thấy chung quanh mọi người ánh mắt trong lúc nhất thời đồng thời tụ tập ở trên người nàng. Vì thế nói tiếp, thiên đạo hoàn thiện trong lúc, chuối đồ ăn là tương đối hỗn loạn, đây là yêu cầu một cái quá trình, không chuẩn, quá vài ngày sau, đương những cái đó biến dị động vật biến dị hoàn thành lúc sau, bọn họ thịt chất liền sẽ trở nên ăn ngon đâu, chuối đồ ăn sẽ một lần nữa hoàn thiện, rốt cuộc, tăng thi hóa đồ vật chung quy là cùng mặt khác bất đồng, tăng thi, động vật cùng biến dị động vật chi gian, tuyệt đối là tử địch. Đối với mạnh bắc giá bọn họ sở lo lắng nhân loại ở vào trôi đồ ăn đế quả nhiên vấn đề, hoa giao cũng không như thế nào để ý, cũng không lo lắng. Rốt cuộc, thiên đạo phát triển, trước sau có hán đạo lý, tựa như nàng chính mình nắm giữ mệnh bản nhân loại đứng ở chủ đạo địa vị lâu lắm, lâu đến, bọn họ đã hoàn toàn quên mất thế giới này nguy hiểm, mà lúc này đầy mặt thế, là nguy cơ, nhưng ai có thể nói này không phải một cái chuyển cơ đâu. Đương nhiên, Này cũng là có thể nói Hoa Dao là máu lạnh, bởi vì vô luận sự vật như thế nào phát triển, cũng trước sau thay đổi không được, nàng Hoa Dao trước sau ở vào chuỗi đồ an định cao nhất sự thật. Thảo luận xong lúc sau, bên kia kia không ngừng mà hướng lâm tu bên người thấu nữ nhân kia cũng không biết đi địa phương nào, đương Hoa Dao tầm mắt lại lần nữa xem qua đi thời điểm, cũng không có ở nhìn thấy nữ nhân kia. Hoa Dao vẫn chưa sốt ruột quá khứ cùng bọn họ tương nhận, dù sao, tới rồi ngày mai Bọn họ Đại khái cũng sẽ phát hiện nàng. Đối với Hoa Dao ở một lần hướng tới bên kia xem qua đi tầm mắt, Mạnh Bắc Dã cũng chú ý tới, hắn không cấm lại lần nữa đánh giá bên kia mấy người, lần này hắn trong lòng nhưng thật ra cũng không có nhiều ít đáng khinh ý tưởng, chỉ là nheo nheo mắt, trong lòng Đại khái có chút minh bạch, những người đó Đại khái là đại thần người quan đi. Mà liên ở Hoa Dao mới vừa thu hồi ánh mắt thời điểm, trong mắt chợt hiện lên một tia lanh quang. Sau đó nàng dơ tay đó là trở tay một phách. Nô. No. ân Hoa dao xuống tay cũng không có sử dụng quá nhiều lực đạo, chỉ là nàng lực đạo tương đối với thường nhân tới nói, chung quy là quá lớn, bên tai truyền đến một tiếng kêu rên thanh, sau đó liền thấy một bóng hình chật vật ngã xuống bên cạnh, không cẩn thận áp tới rồi mặt khác một thân người thượng. Sao lại thế này? Sờ mặc huyền ánh mắt một lệ, vừa mới bọn họ đều đắm chìm ở hoa dao lời nói chung. Hơn nữa chung quanh đều là chính mình đội ngũ chung người, không có gì nguy hiểm, bởi vậy cũng không có chú ý. Giờ phút này nhìn thấy bên này đột nhiên biến cố, lập tức sở mạc huyền liền lánh lệ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái nhỏ sinh mơ hồ hình dáng, chính ngã trên mặt đất nhỏ rộng thấp rộng cụ, dựa vào chính mình tốt đẹp thị lực. Sở mạc huyền liếc mắt một cái liền nhận ra, nữ nhân này đúng là phía trước bị lưu láo lục sách theo quăng ra ngoài nữ nhân kia, chỉ là... Nàng lúc này là muốn làm sao? Khu khu, thủ lĩnh, ta, ta không phải. Cô ý nữ nhân kia cũng bị hoa dao đột nhiên hành động cấp đánh lốc, chật liền bắt đầu nhịn không được giải thích. Ta chỉ là, ta chỉ là quá đói bụng, muốn tìm vị tiểu thư này lấy chút ăn nói xong. Nữ nhân kia một bên túi đầu, nhịn không được cắn chặt môi dưới, trong lòng hối hận không ngã, nhưng lại nhịn không được thầm hận không thôi. Đều là Chu mai bọn họ mấy cái, khuyến khích nàng tới tìm hoa dao.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 Chúng ta mọi người đều là bởi vì phía trước động đất ra tới vội vàng, dù sao Hoa Dao tiểu thư chính mình có không gian, không thiếu đồ ăn, sao không lấy ra tới một ít có một người đi đầu, tức khắc, mặt sau liền có người nhịn không được đi theo ổ nào. Đương nhiên, nay ổ nào tự nhiên đều là Dương Hoa bên kia đội ngũ chung người, bên này Sở Mặc Huyền chính mình thuộc hạ mặc dù là có cái kia tâm tư, cũng không dám nói ra, mà sau quy phục những cái đó dị năng giả. Bọn họ hiện tại nỗ lực biểu hiện đều không còn kịp rồi, tự nhiên cũng cũng không dám thật sự. Xúc hắn rủi ro. Đúng vậy đúng vậy, chẳng lẽ sở đội thật sự nhẫn tâm làm chúng ta đói chết không thành. Thấy sở mạc huyền cũng không có cái gì phản ứng, mặt sau người nói chuyện ngự khí liền tương đối bén nọn. Triệu hân, cơ miệng. Nhìn thấy bên này sở mặc huyền sắc mặt trầm đi xuống, dương hoa sắc mặt cũng theo sát thay đổi, này dọc theo đường đi tới. Sở Mạc Huyền đối bọn họ vẫn là tương đối khách khí, hơn nữa Sở Mạc Huyền mang người không nhiều lắm, ngay từ đầu bọn họ bởi vì nghĩ muốn đi thiên sở căn cứ. Sở Mạc Huyền địa bàn, cho nên một đám đều có điều thu liễm, lúc này, mọi người nguyên bản thu liễm tâm tư cũng lung lay lên, nói đến cùng, hắn cũng chính là dị năng so với bọn hắn lợi hại một ít thôi, bọn họ nhiều người như vậy, hà tất sợ hai hắn đâu. Đối với chính mình đội ngũ người trong, trong lòng về điểm này tính toán, Dương Hoa nhiều ít cũng có thể đoán được một ít, đúng là bởi vì đoán được, cho nên sắc mặt mới cực kỳ khó coi. Một đám ánh mắt thiển cận ra hỏa, sở mạc huyền cũng là bọn họ có thể trêu chọc. tuy rằng này dọc theo đường đi hắn nhìn qua tương đối ôn. Cùng, nhưng tưởng tượng đến về sở mạc huyền những cái đó đồn đãi, Dương Hoa liền nhịn không được trong lòng căng thẳng. Càng là nghe bọn họ nói chuyện, bên này sở mạc huyền sắc mặt liền càng là khó coi, đồng thời đối với một bên Dương Hoa một hàng cũng có chút thất vọng rồi lên. Quả nhiên, chung Quy là hắn thiếu suy xét. Dương Hoa là một nhân tài, nhưng là không đại biểu bọn họ đội ngũ chung người đều là nhân tài. Tuy rằng hắn Sở mạc Huyền tích tài, nhưng cũng sẽ không vì một cái Dương Hoa mà tiếp thu này nhóm người. Ngượng ngùng a thủ lĩnh, này đàn gia hỏa thiếu giao hấn, ngươi yên tâm, ta sẽ giao hấn bọn họ. Dương Hoa cấp chán nua ra hãn tuy rằng Sở Mạc Huyền vẫn chưa nói cái gì. Nhưng là hắn lại cảm thấy một trận không tốt, là, hắn dị năng là tương đối đặc thủ, nhưng là này cũng không đại. Biểu Sở Mặc Huyền sẽ bởi vậy mà không hạn cuối dung nhan hắn. Sở Mặc Huyền cũng không có để ý tới Khẩn Trương Dương Hoa, mà là lạnh lùng nhìn chung quanh che dấu ở trong đám người không ngừng ồn ào người liếc mắt một cái, bất quá bởi vì hắc ám che dấu, hắn xem không rõ lắm đến tụt cùng là người nào ở ồn nào, bất quá biết không phải chính mình thuộc hạ những người đó là đủ rồi, lạnh leo ánh mắt Phảng phất là trong bóng đêm săn thực manh thú giống nhau. Người chung quanh mặc dù là biết hắn không thấy mình, cũng như cũ là nhịn không được trong lòng phát run, cũng không dám nữa hẹ răng. Ai còn dám lại nhảy dài dòng, liền cút cho ta đi ra ngoài. Sở mặc huyền lạnh lùng nói câu, sau đó liền xoay người không hề để ý tới mọi người, ngay cả Dương Hoa cũng không có lý sẽ, liền giống như Dương Hoa suy nghĩ, hắn dị năng là tương đối đặc thù, nhưng là này cũng không đại biểu hắn liền phi Dương Hoa không thể. Trên thực tế, hiện tại căn cứ nghiên cứu cũng đã có điều đột phá, vũ khí phương diện đại khái cũng sắp nghiên cứu chế tạo thành công, tăng thi tiến hóa tốc độ là tương đối mau nhưng là bọn họ theo sát nghiên cứu chế tạo ra tới vũ khí cũng sắp sửa đầu nhập tới rồi căn cứ phòng ngự thiết bị chung. Nói đến cái này, liền không thể không để một chút rui người này, người này tuy rằng tương đối biến thái, nhưng lại là cái thiên tài. Mặt thế trước đã từng tham gia quá y quốc bí mật căn cứ gen chiến sĩ nghiên cứu, đối với sinh hóa vũ khí cũng tương đối hiểu biết, hắn sở dĩ xuất hiện ở Hoa Quốc, vẫn là một cái ngoài ý muốn, trong lúc này, vừa lúc lại gặp gỡ mặt thế, vì thế liền như vậy bị sở mạc huyền cấp nhật về căn cứ. Mặt thế vô quốc tịch chi phân, hơn nữa hiện tại bên ngoài thiên hạ đã biến thành như vậy, dùi tuy rằng là cái thiên tài, nhưng là lại không có nhiều ít thực lực, chỉ dựa vào thực lực của hắn. Mặc dù là muốn về nước, lại cũng là hưu tâm vô lực, bởi vậy chỉ có thể an tâm lưu tại căn cứ. Đến nỗi dương hoa cải trang vũ khí, lực sát thương là tương đối cường đại, không thể phủ nhận, sở mạc huyền sắc thật tâm động, nhưng là những người này nếu này đây vì bằng này là có thể ở hắn nơi này hưởng thụ ưu đai nói, như vậy hắn cũng chỉ có thể đem chi vứt bỏ, mà quan trọng nhất chính là, bọn họ đắc tội chính là hoa giao. Mà bên này sở mạc huyền vẫn tức giận. Làm chính chủ hoa giao lại là bông dưng tự tại chỗ biến mất, bất quá lúc này, mọi người lực chú ý đều ở bên kia dương hoa đội ngũ trung nhân thân thượng, tự nhiên cũng liền không ai chú ý bên này chính chủ. Mà liền ở hoa giao bên người mạnh bắc giã cùng sở mạc huyền tiêu điều vắng vẻ mấy người tự nhiên là thực mau liền phát hiện, mạnh bắc giã chỉ là nao nào, ánh mắt lập lòe vài cái, cũng không có như thế nào kỳ quái, chỉ đương nàng là rời đi nơi này đi mặt khác địa phương. Sở mạc huyền cùng tiêu điều vắng vẻ hai người tự nhiên cũng là như thế cho rằng Chỉ là, ở hắc cám thấp thoáng hạ, lại không có người phát hiện Ở một cái khác không chớp mắt trong một góc Nguyên bản không khí còn có chút chầm ngưng lâm tu cùng cung túc còn có nạp lan ly dương thúc mấy người Này trong đó đặc biệt là lâm tu, chỉ thấy hắn đột nhiên thần sắc cứng đờ Trận kia vẫn luôn lạnh nhạt mà trầm tịch trong đôi mắt đột nhiên phụt ra ra một trận kích động quan mang Bên này cung túc trên mặt thần sắc cũng đầu tiên là không dám tin tưởng, chợt đó là giống như Lâm Tu như vậy, kích động mà rộng mở đứng dậy. Đi! Lâm Tu lúc này trong lòng tất cả đều là kích động còn có mừng như điên, cũng không có cái kia tâm tình chậm rãi cùng Dương Thúc cùng Nạp Lan Ly hai người giải thích, vì thế cùng cung túc hai người, một người lôi kéo một người, sau đó thân hình nhanh chóng biến mất ở trong bóng đêm. Không sai, liền ở vừa mới cho tới nay đều trầm tịch không hề phản ứng không gian đột nhiên xuất hiện động tĩnh. Khí đốt thủy lâm tu, hắn cùng không gian liên hệ so cung túc muốn thâm, tuy rằng ngay từ đầu cũng không biết rốt cuộc sao lại thế này, bất quá thực mau lâm tu liền cảm ứng được hoa dao hơi thở, bởi vậy, lúc này mới kích động lôi kéo cung túc trực tiếp liền vào không gian. Không gian từ dung hợp sau, hoa dao cũng chỉ có thể cảm ứng được một ít, nhưng là người lại vào không được, đối với không gian nội tình huống cũng không phải thực hiểu biết. Chỉ là ngẫu nhiên cảm ứng một chút dung hợp tiến độ, mà liền ở phía trước chút thời gian không lâu, hoa dao đột nhiên mà cảm ứng được không gian dung hợp tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Đối với nguyên nhân, hoa dao tuy rằng không biết, nhưng là đối với kết quả, nàng vẫn là thấy vậy vui mừng. Lại lần nữa tiến vào không gian, ập vào trước mặt bàng bạc sinh cơ, làm đến hoa dao cả người thể sắc và tinh thần đều thả lỏng không ít, đặc biệt là cảm ứng được trong cơ thể lực lượng không ngừng mà bỏ lên. Loại cảm giác này làm nàng tầm tình trở nên phá lệ hảo, phía trước lực lượng thực mau trở về tới, cảm thụ được toàn thân mênh ngông lực lượng, hoa dao khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo ý cười. Chỉ là, này tươi cười còn chưa tới kịp hoàn toàn nở rộ, liền đột nhiên cứng đờ lên, bất chấp đi quan sát không gian biến hóa, hoa dao mày hung hăng nhân lại, trong cơ thể lực lượng đã bỏ lên tới rồi phượng hoàng, nhưng là hoàn toàn không có dừng lại ý tứ, nếu không phải nàng lực lượng cường hãn sợ là lúc này thân thể đã sớm nổ mạnh. Nhưng là lúc này trong cơ thể lực lượng vẫn là đã siêu Việt thân thể của nàng phụ tải hoa dao đối với lực lượng theo đuổi cũng không phải đặc biệt chấp nhất đương nhiên, có thể có cường đại thực lực, nàng vẫn là thấy vậy vui mừng chỉ là lúc này lực lượng cường đại, nàng rõ ràng là khống chế không được. Thân hình hơi hơi nhónng lên, dựa vào phía sau kia viên thật lớn cây sinh mệnh thượng, như là cảm ứng được hoa dao khó chịu cùng thống khổ, giống nhau. Cây sinh mệnh cũng tận lực giãn ra cánh khô, từng sợi tinh thuần sinh mệnh lực lượng không ngừng mà chảy vào hoa giao trong cơ thể, muốn giảm bớt một chút nàng thống khổ. Đủ rồi, hoa giao lúc này thật là khổ mà không nói nên lời, kỳ thật, nàng chính mình cũng không phải thực minh bạch, rõ ràng nàng là cương thi, nhưng là nàng lực lượng lại là có sinh mệnh, bất quá nàng phỏng đoán, đại khái vẫn là cùng chính mình là hoa thần tộc người có quan hệ đi. Trong cơ thể lực lượng không ngừng va chạm nàng, Liên tính nàng cường độ có thể nói biến thái cũng không chịu nổi như thế cường hãn lực lượng, tuy rằng khó chịu, nhưng là hoa dao trên mặt thần sắc lại không có mang theo nhiều ít vẻ mặt thống khổ. Đã lâu vì cảm giác, mấy ngàn năm, nàng rốt cuộc lại lần nữa cảm nhận được đau đớn tư vị. Vô luận lại đại đau đớn, ngũ tạng lục phủ như là đều phải bị xé rách giống nhau, linh hồn như là bị một cái cường đại máy móc cấp rào thành mà nhỏ, liền ở hoa dao thần sắc bình tĩnh mà chết lặng rửa vào cây sinh mệnh thượng. Lẳng lặng chờ đợi kế tiếp cha thân khi, tay trái lòng bàn tay bỗng dưng nâng lên, trong lòng bàn tay cái kia đã hồi lâu không có chú ý ấn khi phản phất nháy mắt tươi sống lên. Thần xác mơ hồ gian, nàng tựa hồ nhìn đến một bóng người nôn nóng ôm nàng, tựa hồ muốn nói chút cái gì, bất quá lúc này hoa dao đã rất khó tập trung tinh thần đi nghe xong. Là ai đâu, lâm tu, cung túc, vẫn là đêm, kêu bọn họ. Nô, đúng rồi, còn có khả năng là đế huyền nàng cơ hồ đều thiếu chút nữa đã quên hiện tại đế huyền giống như cũng là cái này không gian chủ nhân chi nhất ưn loại cảm giác này cũng thật không thế nào hảo a tuy rằng hắn giống như cũng có công hiến này liền giống vậy rõ ràng nguyên bản nên là chính mình một người phong ở đột nhiên có một ngày xuất hiện một người nói này phong ở cũng cô ta một nửa hoa dao là cái keo kiệt lại ích kỷ người bởi vậy trong lòng tất nhiên là cực kỳ khó chịu hoa dao tỉnh lại thời điểm Là ở một tòa xa lạ mà lại quen thuộc Đại Điện Trung, sở dĩ nói xa lạ là bởi vì, đã hồi lâu không có gặp được, không sai biệt lắm vài ngàn năm. Ta như thế nào lại ở chỗ này? Liếc mắt một cái, hoa giao liền gặp được ngồi ở bên cạnh đế huyền, chỉ là lúc này đế huyền trên mặt biểu tình tương đương nghiêm túc cùng ngưng trọng, hoa giao đảo cũng không có như thế nào để ý. Rốt cuộc, chính mình không gian cùng đế huyền dung hợp lúc sau, hắn tự nhiên cũng có thể đủ tùy tiện xuất nhập. Năng lượng bạo động, thân thể tố chất theo không kịp, thiếu chút nữa không bị lực lượng cường đại căng chết đế huyền ngâm đen thâm thúy hai mắt gắt gao mà nhìn chầm chầm hoa dao, chỉ là nói ra nói, lại là không thế nào khách khí, liền hoa dao nhìn qua, lại vẫn mang theo vài phần trào phúng, tức khác làm hoa dao nguyên bản còn có chút mơ hồ đầu thanh minh lên. Hoa dao không có trả lời đế huyền nói, chỉ là quay đầu lại đánh giá lên, nơi này giống như đúng là không gian trung gian kia bị phong ấn thần điện. Hoa thần tộc cấm địa, hoa dao một bên nhìn, trong lòng lại không có quá nhiều phật phồng, nghĩ đến, đại khái là bởi vì thời gian trôi qua lâu lắm, lại hoặc là nàng hoa dao trời sinh chính là lãnh tâm lãnh tỉnh, lại lần nữa nhìn thấy hoa thần tộc thần điện, nàng trong lòng thế nhưng cũng không có nhiều ít kích động cảm xúc. Đứng lên, hoa dao tính toán đi ra ngoài nhìn xem, không gian dung hợp xong, đã mở ra. Phỏng Trưng hiện tại Lâm Tu còn có đêm, kêu bọn họ hẳn là đều tới rồi không gian đi. Từ từ, ngươi đi đâu? Thấy Hoa Dao cũng không để ý tới hắn, thế nhưng còn tính toán rời đi, bên này Đế Huyền Nguyên bản liền khó coi sắc mặt trầm trầm, thanh âm độ ấm cũng thấp vài phần, ngươi tình huống hiện tại thật không tốt, Hoa Dao, cùng ta rời đi. Đây là Đế Huyền lần thứ ba nói làm nàng cùng hắn rời đi, Hoa Dao ngẩn người, đi nơi nào? Đế Huyền nhấp nhấp miệng, cũng không có trả lời. Mà là vững vàng mắt thấy hoa dao bóng dáng, đôi mắt lại thâm thâm, bên trong phức tạp trùng tựa hồ còn kèm theo cái gì khác, tựa hồ, đế huyền cho tới nay, đều là như vậy nhìn hoa dao, chỉ là, hoa dao lại không có chú ý, cũng hoặc là, nàng là cũng không để ý. Ngươi phía trước luyến tiếp rời đi, là bởi vì ngươi cảm thấy bên ngoài thế giới còn có thể cứu chữa. Dừng một chút, đế huyền cũng không có lập tức trả lời, mà là ngược lại nói. Hiện tại bên ngoài không gian đã sắp chơi xong rồi, ngươi cũng nên buông xuống. Ngươi nói cái gì? Sao lại thế này? Nghe được đế huyền nói, hoa giao tức khắc minh bạch, sự tình tám phần là nghiêm trọng, chỉ là đối với đế huyền trong miệng hoa giao đối với bên ngoài thế giới không tha, hoa giao không tỏ ý kiến, không thể nói cái gì có bỏ được hay không, chỉ là hiện tại bên ngoài sắp chơi xong rồi, sao lại thế này? Phía trước lần đó động đất, ngươi biết đi. Đế huyền xoay người mặt hướng bên ngoài, kia cũng không phải bình thường động đất, trên thực tế, ở ngươi tiến vào không gian sau, bên ngoài lại lần nữa đã xảy ra thật lớn động đất, lần này động đất cũng không phải là phía trước kia tiểu nhi khoa, hiện tại bên ngoài thế giới phát sinh sự tình, nhưng một chút đều không thể so vừa mới tận thế lúc ấy. Đế huyền lạnh lùng cong lên khóe môi, dùng hiện đại nói tới nói, hẳn là xem như khối trôi đi, toàn bộ thế giới. Sở hữu đại lục khối đều ở hướng tới bắc cực bên kia trôi đi, nghĩ đến lúc này, bên ngoài đại lục, hẳn là đều cảm nhận được bắc cực phong cảnh. Khối trôi đi, hoa dao trong đầu bay nhanh điều ra phía trước lâm tu chuyển thống tiến đầu chung đồ vật. Đối với hiện đại rất nhiều tri thức, hoa dao không phải không hiểu biết, bất quá, nàng rất ít đi lật xem chính mình ký ức, chỉ là, này vừa lật xem dưới, tức khắc trầm mặc xuống dưới, mạnh bác dã cái kia miệng quả đen nói, cái gì động đất sóng thần. Trời sập đất lún cũng không có xuất hiện, hảo, hiện tại thế nhưng xuất hiện cái gì khối trôi đi, hơn nữa vẫn là cực bắp nơi, nói Bắc cực, là người. Cái thứ nhất nghĩ đến chính là, lãnh, đặc biệt là mặt thế lúc sau, Bắc cực bên kia độ ấm phòng chừng còn đang không ngừng giảm xuống, cũng không biết nhân loại tới rồi nơi đó còn có thể hay không sinh tồn. Rốt cuộc sao lại thế này? Hoa Giao thậm chí còn muốn hỏi hỏi, này có phải hay không đế huyền bút tích? Nhưng là xem hắn thân sắc, nghĩ đến hắn là không phải, tuy rằng không thể nói đặc biệt hiểu biết đế huyền, nhưng là hoa giao biết, đế huyền nếu là thật muốn làm cái gì, cũng sẽ không như vậy quanh coi lòng vòng. Hắn nếu tưởng tiêu diệt thế giới này, vây vây tay thì tốt rồi, đổi không dùng như vậy vô hồi thủ đoạn. Có cái gì hảo kỳ quái, nay ở trước kia cũng không phải không có trải qua quá, mỗi khi trải qua nhất định thời gian, thiên đạo liền sẽ một lần nữa tẩy bài này lại không phải cái gì mới mẻ sự. Đế huyền không sao cả cười cười, tại thượng của mạt Pháp thời đại, chính là thiên đạo một lần tới bài, ân, bất quá ngay lúc đó hậu quả là, chư thần ngã xuống, nghĩ đến lần này, thiên đạo muốn, đại khái là nhân loại diệt sạch cũng nói không chừng. Đứng ở nhân loại góc độ, đế huyền nói cái này lời nói lại là quá mức tàn nhẫn vô tình, nhưng là đứng ở đế huyền góc độ tới xem, hắn nói rồi lại là sự thật. trầm mặt một hồi lâu, Hoa Giao xoay người ngồi xuống, trong lúc nhất thời, hai người chi giàn không khí cũng trở nên đông lạnh lên. Hoa Giao cũng không cái kia tâm tư đi tham quan bên ngoài không gian, trong lòng lại là không cấm nhớ tới thân thể của mình, còn có kia quỷ dị lực lượng. Thế nào, nghĩ kỹ rồi sao? Hảo sau một lúc lâu, đế huyền mở miệng đánh vợ yên lặng. Đế huyền, ngươi vì sao muốn dẫn ta đi? Bên này Hoa Giao cũng tử chính mình suy nghĩ trung thanh tỉnh lại đây. Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn đế huyền. Nghe được hoa dao vấn đề này, đế huyền hơi hơi nghiêng đi thân mình, nghĩ nghĩ, sau đó mới mở miệng hỏi, hoa dao, ngươi sẽ yêu một người sao? Cái gì? Hoa dao lần đầu tiên có chút hoài nghi chính mình tính lực, trên mặt nàng thậm chí mang theo vài phần buồn cười thần sắc nhìn đế huyền, này không phải ngươi phong cách. Đế huyền khi nào cũng bắt đầu nói như vậy cầu huyết làm người nhịn không được mạo nổi ra gà nói, ái. Này đối hoa dao tới nói, chính là một cái bình thường tự, thậm chí liền hình dung từ đều không tính là. Kiên nếu là ngươi yêu một người đâu? Đế huyền nghe được hoa dao như vậy trêu chọc sắc mặt cũng nhịn không được đỏ hồng, sau đó như cũ chấp nhất hỏi. Nô yêu một người à, hoa dao vẫn luôn không rõ tình yêu rốt cuộc là cái gì, ở nàng xem ra, kia bất quá là một đôi đối si nam đoán nữ suy diễn cầu huyết kỳ tôi, Nga. Đại khái còn có thể nói đây là một đôi đối hozmon phân bố quá thừa nam nữ đầu phát ngốc tròn nên mới lẫn nhau hấp dẫn. Hảo đi, thỉnh tha thứ nàng, nàng thật sự là không biết hình dung như thế nào, bất quá, cũng không biết có phải hay không hoa dao đầu trung tưởng có chút quá xa, đầu trung đột ngột xuất hiện một mạt màu trắng, bóng dáng, sau đó lại không ngừng mà biến hóa thành một người khác, hoa dao lắc lắc đầu, quả nhiên, tình yêu gì đó, thật sự không thích hợp nàng. Nếu là ta yêu một người, ta hoặc là giết hắn, hoặc là, không màng tất cả được đến hắn. Không sai, tuy rằng hoa dao cũng không hiểu, nhưng là, nếu là chính mình nào một ngày thật sự yêu, như vậy, nàng phải làm, chính là như vậy. Quả nhiên là hoa dao thức trả lời, đế huyền khỏe miệng hơi hơi cong cong. Ngươi không cần như thế thử ta, đế huyền, trên thực tế, từ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu, ngươi xem ta ánh mắt liền không quá thích hợp. Đừng đem người khác đương ngốc tử ngươi là xuyên thấu qua tà đang xem ai đâu hoa dao khỏe miệng đông lạnh quăng lên Nếu mở ra tôi nói hoa dao cũng không hề che giấu ta sẽ không theo ngươi đi nếu bên ngoài đã như vậy vậy như vậy đi Đây là thế giới này vận mệnh có lẽ ngàn vạn năm lúc sau bên ngoài thế giới sẽ lại lần nữa sinh cơ bừng bừng nô no, chúng ta đâu liền nước giếng không phạm nước sông nói xong hoa dao liền xoay người biến mất ở thần Điện nội Bởi vậy, nàng cũng liền vẫn chưa nhìn đến thần điện trung đế huyền rộng mở biến đổi lớn sắp mặt. Đương hoa dao ở một cây cây táo phía dưới, nhặt lên một viên rơi xuống trên mặt đất quả táo khi, nàng tưởng, nàng đã biết, không gian đã phát sinh biến hóa. Nơi xa, núi cao cao ngất trong mây, nguyên bản trong suốt không trùng, ngẫu nhiên thổi qua nhiều đóa mây trắng, từng trận gió nhẹ đánh úp lại, mang đến một trận làm người vui vẻ thoải mái mùi hoa, nơi xa ông mật con bướm bay múa. Tựa hồ cảm ứng được bên này hoa dao, bên kia ong mật còn bướm nhanh chóng bay lại đây, ở hoa dao quanh thân tha một vòng, sau đó lại bay múa phiêu xa. Bình nguyên trung ngẫu nhiên nhìn thấy ngựa vằn, còn có sư tử, chỉ là đang xem đến nơi xa sư tử thân hình mạnh mẽ đi săn kia đầu ngựa vằn sau. Hoa dao hơi hơi ngựa đầu, nhìn không chung, đúng vậy, thế giới này thay đổi, giống một cái chân chính thế giới. Nguyên bản hoa thuận ở chung những cái đó động vật. Dần dần cũng bắt đầu phân chia địa bàn, các loại thiên địch cũng bắt đầu dựa theo nguyên bản ở trung phương thức tiếp tục kéo dài, đường nơi xa phía chân trời hơi hơi ám xuống dưới khi, hoa dao mới khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt tươi cười tự tại chỗ biến mất. Luân hồi A, đây mới là chân chính thế giới, không giống phía trước, tuy rằng các loại động vật hòa thuận ở chung, nhưng là, bọn họ mất đi gia tính, lại hoặc là tới nói, quá mức căn nhàn, hơn nữa trường thọ, nhưng là tương ứng. Mất đi sinh sản năng lực, không gian đến cây ăn quả thượng trái cây, sẽ vẫn luôn treo ở mặt trên, sẽ không rơi xuống, sở hưu hết thể nhìn như tươi sống, trên thực tế, lại là một mảnh tinh mịch, mà hiện tại, không gian chung hết thể sinh cơ bừng bừng, vạn vật đều có luân. Hồi, chuối đồ ăn cũng đã hoàn thiện, càng là có hát gám cùng quan minh, hoa giao tưởng, nàng đại khái đã biết, này luân hồi hẳn là chính là đế huyền không gian sở mang đến. Chỉ là... Không biết có phải hay không nàng nghĩ nhiều, nàng tổng cảm thấy, này không gian chung, tựa hồ còn kém điểm cái gì. Hoa Giao cũng không có lập tức đi khu biệt thự bên kia tìm lầm tu bọn họ, mà là xoay người ra không gian. Quả nhiên, bên ngoài thế giới giống như đế huyền theo như lời như vậy, khối trôi đi tốc độ cực nhanh, không chỉ có như thế, phương Nam rất nhiều đảo nhỏ đã chìm nghỉm tới rồi đáy biển, nhân loại tại đây một lần biến cố chung, ở một lần giảm mạnh. Hiện tại khắp thổ địa thượng nhân loại sở thừa càng thêm thưa thớt, chỉ là Rõ ràng phía trước sở Mạc Huyền nói qua, hắn từng ở mặt thế ngây người gần 20 năm, mà hắn cũng cũng không có nói qua cái gì khối trôi đi à Trung quanh độ ấm rõ ràng đã trở nên rất thấp, mặt đất như là mạng nhện giống nhau chia năm xe bảy núi cao xa xa sâm bạch một mảnh Trên mặt đất cái khe, có rất nhiều bởi vì khối trôi đi tạo thành, có rất nhiều bởi vì độ ấm quá thấp, nước vỏ Hơi hơi cảm thụ một chút, nơi này độ ấm đại khái đã tới rồi dưới không bái đủ thậm chí càng thấp, trong tầm nhìn, cũng không có nhìn thấy người sống, chỉ là nơi xa trên mặt đất có mấy cổ đã đông cứng thi thể, tăng thi gì đó liền càng chưa thấy được, ngay cả tang thi động vật, tăng thi thực vật cũng chưa nhìn thấy, đến nỗi thực vật biến lĩnh dị, như là ngủ say giống nhau, hoa dao cũng cảm ứng không đến, khắp thế giới, phản phất tiến vào ngủ say giống nhau. Hoa dao nhanh chóng đứng ở phạm vi trăm dặm chuyển động một vòng, chỉ là ngẫu nhiên gặp được một hai chỉ năm sáu cấp tăng thi đã cường đại thực vật biến dị cùng tăng thi thực vật ngoại, liền một bóng người cũng chưa gặp được. Lại lần nữa trở lại không gian, lúc này, không gian khu biệt thự bên kia, đêm kêu bọn họ một trăm người tới, hơn nữa lâm tu cung túc nạp lan ly bọn họ đều tới rồi nơi này, khu biệt thự bên này nguyên bản tu sửa liền khá lớn, bởi vậy, mặc dù là nhiều nhiều người như vậy, Như cũ chút nào không hiện trên trúc. Nhìn thấy hoa dao, đêm tiêu cùng dạ ưng mấy người bọn họ tức khắc có loại phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác, nhưng đồng thời, ở sâu trong nội tâm vẫn là nhìn không được kích động còn có vui sướng. trời biết, lúc trước biết được không gian đột nhiên phong bế sau, bọn họ có bao nhiêu nôn nóng, bất quá, bởi vì biết hoa dao người phi thường, cho nên nhưng thật ra cũng không có cố ý đi man thế giới tìm kiếm nàng mà là lưu tại phía trước Di Tỉnh căn cứ chung, bọn họ phía trước căn cứ bởi vì bị cao tầng vứt bỏ, sau lại đã bị mấy người bọn họ tiếp nhận lại đây. Hiện tại bên kia phát triển cũng đã sơ cũ quy mô, chỉ là lại không nghĩ rằng ở bọn họ vừa mới kích động phát hiện không gian bên này mở ra thời điểm lại đã xảy ra động đất, sau đó độ ấm nhanh chóng giảm xuống sự tình, bởi vì phía trước động đất, bọn họ căn cứ thương vong vô số, nếu không phải không gian vừa lúc mở ra. Sợ là bọn họ bên này cũng sẽ thiệt hại không ít người. Lại lần nữa nhìn thấy hoa giao, lâm tu mấy người tâm tình cũng là phức tạp không thôi. Ở phía sau, lâm tu mấy người cũng đi ra ngoài quá một lần. Đối với bên ngoài biến hóa, mọi người nhiều ít cũng có chút hiểu biết. Nạp Lan Ly cùng cung túc cùng hoa giao cùng lâm tu bất đồng. Dị vang ở lâm tu thế giới, trừ bỏ nghiên cứu vẫn là nghiên cứu. Ở gặp được hoa giao sau, lâm tu thế giới nhiều cái hoa giao. Đối với bên ngoài thế giới, lâm tu chú ý cũng không nhiều, nhiều lắm chỉ là cảm khái một chút, chỉ cần hoa dao còn ở. Nhưng là nạp lan ly cùng cung túc bất đồng, bọn họ đối với thế giới này so lâm tu cùng hoa dao nhiều chút quy túc cảm, mặc dù là mặt thế tới, thế giới nháy mắt trở nên vỡ nát, nhưng này chung quy là bọn họ ra. Dương thúc giờ phút này tâm tư so tất cả mọi người phức tạp, 5 tầng lầu xa hoa biệt thự mặt sau so là một mảnh sân golf Tầng cao nhất còn có cái lộ thiên bể bơi, chiếm địa diện tích hơn nửa mặt cỏ, bên cạnh công viên, bể phun nước, cùng với một cái hưu nhàn quảng trường, không sai biệt lắm so được với một cái chấn nhỏ. Mà để cho hắn khiếp sợ vẫn là nơi xa như ẩn như hiện núi cao, còn có bình nguyên thượng những cái đó nhanh chóng chạy vội động vật, này không phải hắn cư trú vài thập niên đại địa, đây là một khác phiến không chung. Tuy rằng dương thúc giờ phút này khiếp sợ cơ hồ chóng váng, nhưng là hiển nhiên cung túc còn có lâm tu đều không có không cho hắn giải thích. Cung túc giờ phút này thần sắc cực kỳ ngưng trọng, bên ngoài hiện tại tình huống đã cực kỳ nguy cấp, đây là liên quan đến nhân loại tổn vong nguy cơ. Cùng chi nhất dạng lòng nóng như lửa đốt còn có nạp lan ly, đương nhiên, nạp lan ly ở trên đời này cũng không có mặt khác thân nhân, tuy rằng cũng lo lắng bên ngoài thế giới, chính là giờ phút này, hắn lo lắng nhất vẫn là sở Mặc huyền. Đến nồi đêm tiêu, đêm du còn có mạnh trang bọn họ, Tuy rằng trong lòng cũng có chút lo lắng, nhưng rốt cuộc bọn họ từng là đặc công hoặc là lính đánh thuê, hơn nữa cùng hoa dao hoặc là lâm tu có khế ước. Bởi vậy, bọn họ nhiều ít đều đã chịu hai người ảnh hưởng, cũng không quá nhiều lo lắng, chỉ là có chút lo lắng căn cứ tình huống. Đối với căn cứ, không thể không nói, đêm tiêu mọi người vẫn là trả giá rất nhiều, bởi vậy tự nhiên là sẽ có cảm tình. Trong sân quốc, một loạt giống như họa trung tiểu trúc Mỹ lệ mà lại yên lặng. Cùng mặt khác địa phương bất đồng, hồ nước thanh triệt, trong nước du ngư rõ ràng có thể thấy được, to như vậy hồ nước, bên trong rậm rạp đều là cá, đủ loại cá. Gió nhẹ thổi quét mặt hồ, đẩy ra từng trận thanh sóng, lâm hồ tiểu trúc nội, ôm nhau hôn hai người lại là xấu hổ sắt toàn bộ sơn quốc, ảnh ngược ở trong nước bóng dáng thực mau bị nước gợn đánh tan. Thời gian phản phất là khe hở ngón tay lưu xa, thực mau liền đi qua, đưa một con chim bòi cá phát rào bay lên hai người mới lưu luyến không rời tách ra. Lâm tu hai mắt cơ hồ che giấu không được thâm tình chút xuống mà ra, đáy mắt điên cuồng lưu luyến si mê không hề che giấu, một lần chia lìa đã làm hắn cả người mấy dục nổi điên, hắn rất khó tưởng tượng, nếu là lại đến một lần, chính mình có thể hay không thật sự nổi điên. Lâm tu không phải không biết, nếu là hoa dao muốn tìm chính mình, nhất định có thể tìm được, mà lâu như vậy chia lìa chỉ có thể chứng minh nàng cũng không có chân chính nghiêm túc đi tìm chính mình. mỗi khi nghĩ đến này, hắn chỉnh trái tim đều như là bị nháy mắt rào toái, mất mát, khó chịu, còn có một bộ phận khó nén phẫn nộ. đặc biệt là lần này, nàng rõ ràng biết chính mình tiến vào không gian sau, nhất định sẽ tìm đến nàng, nhưng nàng lại chưa ở trước tiên xuất hiện. tưởng tượng đến lúc đó, hắn cái thứ nhất ý tưởng đó là, có phải hay không đã có một người khác thay thế hắn vị trí? tuyệt vọng, phẫn nộ. Vẫn là thống hận, nhưng rất nhiều, vẫn là che trời lấp đất hít thở không thông cảm cơ hồ bao phủ hắn, trời biết, lúc ấy nhìn thấy hoa dao xuất hiện khi, hắn trong lòng cảm giác, giống như cả người nháy mắt sống lại đây. Thật tốt, người còn ở lâm tu nhẹ nhàng vỗ về trước mặt kia tựa hồ càng thêm mỹ lệ, lóa mắt làm hắn cơ hồ không mở ra được đôi mắt rung nhan. Trước kia, lâm tu ý tưởng rất đơn giản, hoa dao tại bên người, hắn sẽ không nghĩ nhiều mặt khác, bởi vì... Hắn tin tưởng vững chắc chính mình sẽ vẫn luôn ở bên người nàng, sẽ không rời đi. Mặt thế thất lạc sau, hắn bên người đã không có hoa giao, hắn ngược lại có càng nhiều thời giờ suy nghĩ nàng, hắn nghĩ tới chính mình có phải hay không nên làm rõ chính mình tâm ý. Tăng thi không ngừng tiến hóa, tăng thi động vật, tăng thi thực vật, biến dị động vật, thực vật biến dị, toàn bộ thế giới trở nên nguy cơ từ phía. Bất quá này đó đều cùng hắn không quan hệ, không, hoặc là nói này đó đều chỉ là hắn cường giả trên đường hòn đá tảng mà thôi. Từ Vệ đút thị căn cứ rời đi sau, thực lực của hắn đã cường đại rồi rất nhiều, nhưng là hắn biết theo thực lực của chính mình tăng lên hắn cả người đều có chút không quá thích hợp lên. Rất nhiều thời điểm hắn cơ hồ đều khống chế không được chính mình trong lòng sát ý đặc biệt là nghĩ đến hoa giao thời điểm nội tâm lo lắng cùng nóng nảy không ngừng lên men. Thật nhiều thứ hắn cơ hồ đều không chế không được chính mình Sau đó chính là chính mình một người trộm rời đi cung túc mấy người, sau đó điên. Cùng săn giết chung quanh tang thi. Hoa Dao nhìn Lâm Tu trên mặt, khi đó mà hồi ức, khi thì hoảng hốt, khi thì lại mang theo vài phần hung ác biểu tình, trong mắt xẹt qua chút như suy tư gì. Làm nàng tương đối chú ý chính là Lâm Tu thực lực, phía trước Hoa Dao vẫn luôn cho rằng đó là hắc ám cắn nuốt dị năng, nhưng là giờ phút này, nàng lại biết, kia cũng không phải cắn nuốt dị năng, thậm chí Liền lâm tu quanh thân khí thế đều thay đổi Vấn đề rốt cuộc là xuất hiện ở nơi nào đâu Liền ở hoa dao trầm tư thời điểm Bên này lâm tu thân hình đột nhiên cứng đờ Hắn hai mắt mấy dục phun hỏa nhìn hoa dao tay phải Đây là có chuyện gì Theo lâm tu ánh mắt nhìn lại Nguyên lai là tư đổ thần cấp kia chiếc nhẫn Chói lõi kim cưng nhẫn Kia chiếc xạ quan mang Cơ hồ đâm bị thương hắn mắt Giống như vẫn luôn lo lắng sự tình rốt cuộc được đến chứng thực Lâm tu quanh thân áp khí đột nhiên rơi chậm lại, quả nhiên, nhất đáng sợ sự tình vẫn là đã xảy ra sao. Nhẫn không gian mà thôi. Hoa dao cơ quơ ngón tay, cũng không có nhiều làm giải thích, chỉ là, kia trong mắt lại nhanh chóng xẹt qua một mặt phức tạp. Ngay từ đầu, hoa dao thật sự chỉ là coi như một quả nhẫn không gian, liền tính lúc trước tư đồ thần biểu hiện đến như vậy hái muội, nàng cũng là không có nghĩ nhiều, chính là hiện tại, nàng lại biết. Kêu nhẫn thượng cũng không phải kim cương, mà là pháp tắc tuyến. Nếu là nghiêm túc nhìn kỹ, là có thể phát hiện, kia mặt trên mặt cắt là từng ngày đường cong dạy thành, cách dùng tắc tuyến chế tác nhẫn không gian, không thể không nói, này xa xỉ chỉ có thể dùng phát dồ tới hình dung. Ai đưa? Lâm Thu Phi thường muốn hỏi, bất quá cuối cùng vẫn là không hỏi xuất khẩu. Theo sau, hai người lại nói trong chốc lát lời nói, phân biệt nói chút cách ra hậu phát sinh sự tình. Đối với Lâm Tu, Hoa Giao so đối người khác luôn là nhiều vài phần chịu đựng, cũng hoặc là nói là để ý, ít nhất, trên thế giới này, muốn thật nói nàng còn nhớ thương một người nói, đó chính là Lâm Tu. Đương hai người trở lại khu biệt thự là lúc, không gian nội đã một mảnh hát ám. Hiện tại làm sao bây giờ? Hoa Giao một hồi tới, cung túc cùng Nạp Lan Ly hai người cũng không có hỏi nhiều các nàng rời đi sự tình, Nạp Lan Ly còn lại là vội vàng đi đến Hoa Giao trước mặt. Hiện tại bên ngoài tình huống đã cực kỳ nghiêm túc, cũng không biết Mạc Huyền thế nào, hắn là rất muốn làm sở Mạc Huyền cũng tiến không gian tới, tuy rằng bên ngoài biến thành như vậy hắn rất là khó chịu, chính là hắn cũng minh bạch chính mình bất lực, chính là, hắn cứu không được toàn nhân loại, nhưng hắn vẫn là tưởng cứu chính mình. Bàng hữu, sở Mạc Huyền nơi đó ta đi thôi, thương lượng một chút, liền ở Nạp Lan Ly còn đang suy nghĩ nói như thế nào phục hoa giao thời điểm. Lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng chính mình mở miệng, như thế làm mặt khác mấy người hoảng sợ. Cung túc cùng nạp lan ly con hảo, lâm tu lại là nhịn không được ánh mắt ám ám, trực giác, hắn cảm thấy trong lúc này họ sợ hẳn là cùng hoa dao chi gian đã xảy ra sự tình gì. Bất quá tình huống khẩn cấp, hoa dao bên này vừa mới thương lượng hảo, nàng liền ra không gian. Nàng tiến không gian thời gian cũng không trường, hơn nữa không gian tốc độ chạy vốn là cùng bên ngoài bất đồng. Khối trôi đi cũng không xa, chỉ là độ ấm lại là càng thêm thấp. Lần này hoa dao cũng không có lại đi tìm kiếm chung quanh tình huống, mà là trực tiếp hướng tới thiên sở căn cứ bên kia mà đi. Khối trôi đi tạo thành chung quanh địa thế thay đổi, nhưng là đại thể phương hướng không thay đổi. Hoa dao tốc độ cực nhanh, chỉ là tới thiên sở căn cứ thời điểm, ở nhìn thấy trước mặt căn cứ trạng huống, hoa dao mới xem như đối lần này khối trôi đi có lớn hơn nữa nhận chi căn cứ bên ngoài lưới sắt còn tính bảo tồn hoàn chỉnh, chỉ là có chút địa phương sụp. bên trong tân tu sửa tường thành toàn bộ chia năm sẹ bảy, bên trong nguyên bản sạch sẽ đường phố, cao lầu, toàn bộ cơ hồ trở thành phế tích. căn cứ nội người sống sót cũng là tử thương quá nửa, chút nào không thể so lúc trước mặt thế sơ buông xuống thảm cảnh kém. không chỉ có như thế, hiện tại độ ấm còn ở lấy cực nhanh tốc độ giảm xuống, căn cứ nội cơ hồ mỗi ngày đều có người bị đông chết. Sở Mặc huyền cả người tinh thần trạng thái cũng không phải thực hảo, nhìn thấy hoa dao thời điểm, hắn thậm chí thần sắc đều mang theo vài phần hoàng hốt, rõ ràng kiếp trước còn hảo hảo, vì cái gì đột nhiên đã xảy ra khối trôi đi sự tình. Chẳng lẽ là bởi vì hắn trọng sinh, sau đó đã xảy ra hiệu ứng bơm bướm. tình huống còn có thể càng tạo sao. Sở Mặc huyền nỗ lực bài trừ một mặt khó coi tươi cười nhìn hoa dao, nếu độ ấm liên tục giảm xuống, rất có khả năng. Toàn bộ thế giới đều sẽ bị đóng băng. Hoa giao nghiêm túc trả lời, nói cách khác, tình huống thật sự còn có thể càng tao. Nhân loại sẽ diệt sạch. Sở mạc huyền cơ hồ đã dự kiến nhân loại tương lai kết cục. Cũng không nhất định hoa giao cấp sở mạc huyền nói một chút không gian tình huống, sau đó liền như vậy nhìn hắn. Ta sớm đã có sở suy đoán. Đối với hoa giao không gian sự, sở mạc huyền cũng không có quá nhiều khiếp sợ. Trên thực tế, khôi phục ký ức sau, hắn sẽ biết. Lúc này nhìn trước mặt hoa dao nghiêm túc nhìn chính mình biểu tình, nàng sắc mặt bình tĩnh, thật giống như chỉ là đơn thuần tự thuật một việc. Trong mắt không có cảm xúc phập phồng, thậm chí, nàng trong mắt không có lo lắng, đột nhiên, sở mặt huyền cười, sau đó lắc đầu, trên mặt tươi cười khó coi tựa hồ muốn khóc ra tới giống nhau, tính, nhân loại nếu là đều diệt sạch, như vậy ta liền tính may mắn còn tồn tại xuống dưới cũng là cô đơn, không bằng cùng nhau ngủ say đi. Toàn bộ thế giới phản phất ngủ say, kéo dài vạn dặm đều là sông băng, cùng đại địa cùng ngủ say, còn có đã trải qua mặt thế gần nửa năm sau may mắn còn tồn tại xuống dưới những nhân loại này. Này trung gian còn có một cái sở mạc huyền, còn có nhiều hơn, hòa giao nhận thức người. Mặt pháp thời đại, sở hữu chư thần biến mất, người biết may mắn còn tồn tại xuống dưới thần kết cục sao. Nhìn trước mặt sông băng, đế huyền thanh âm bỗng nhiên có chút mờ mịt còn có nhẹ nhẹ khó có thể phát hiện bi thương. Cái gì? Là ngủ say. Đế huyền ngẩn ra một chút, chậm trả lời nói, nói cách khác, kế tiếp, mặc dù là có không gian, chúng ta cũng sẽ lâm vào ngủ say. Vậy ngủ say đi. Quả nhiên, đương thế giới này nhân loại sau khi biến mất, tựa hồ cũng không như vậy tốt đẹp, nàng trong lòng thế nhưng cũng ca sẽ có chút buồn bã, bất quá, có lẽ đương nàng từ ngủ say chung lại lần nữa tỉnh lại sau. Nên đón nàng chính là thế giới mới. Vạn dặm sung băng, toàn bộ thế giới đều ngủ say. Tựa hồ sau một hồi, liền ở Hoa Giao cho rằng cái này trầm mặt sẽ vẫn luôn đi xuống thời điểm. Đột nhiên, đế huyền mở miệng. Hoa Giao, kỳ thật, không có người khác. Đế huyền sau khi nói xong liền xoay người hướng tới một cái khác phương hướng mà đi. Nói rõ ràng. Hoa Giao hướng về phía đế huyền bóng dáng kêu lên. Đế huyền bóng dáng dừng một chút. Sau đó hắn thanh âm không nhẹ không nặng ở nàng bên thai vang lên, trừ bỏ ngươi. Bóng dáng dần dần ở nàng trong tầm nhìn đi xa, xa xa mà, tựa hồ lại chuyển đến một câu, ngươi kỳ thật có hay không nghĩ tới, khả năng. Ngươi cũng không phải hoa dao đâu.